Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương Chuyện lấy bối cảnh ở xóm An Bình nơi có một khúc sông dữ bị người dân gọi là Họng Hà Bá Bởi vì liên tiếp nhiều năm nó xảy ra những vụ chết đối bí ẩn tại đây Và tại sao lại xuất hiện Họng hà Bá như thế thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Tiếng cào khóc cắt can xé ruột của một người mẹ vừa mất con, vang động như một hồi chuông, báo hiệu cho tấn bi kịch lại tái diễn trên đoạn sông này. Tiếng khóc thảm không chỉ khiến những người phụ nữ, những người đã làm mẹ, mà đến cả cánh đàn ông con trai đứng gần đó cũng không khỏi cảm thấy mùi lòng. Người phụ nữ ôm đôi dép của con gái vào lòng. Đã qua một ngày rồi mà con gái cô vẫn còn đầm mình. Trong giọng nước lạnh ngắt Dẫu biết là không còn hy vọng sống Thì cô vẫn mong có thể vớt được xác con đem về Làm cho con cái đám ma chỉnh Chu Để con đỡ tủi thân Hai ba chiếc xuồng nối đuôi nhau cặp bờ Người phụ nữ lão đảo chạy vội tới Nhưng chỉ mới chạy được hai ba bước Đã nghiêng ngả Phải nhờ người khác dìu dắt Thì mới đứng vững được Từ khi nghe tin con gặp nạn Cô đã chẳng thể ăn uống ngủ nghỉ gì Mới nãy còn xỉu ngang Phải nhờ ba bốn bà gì Thì nhau ấn nhân chung Hô dầu gió thì mới hồi tỉnh lại Người phụ nữ tới nơi Thì người trên xuồng Cũng đã bước xuống hết Trên xuồng ngoài mấy thứ đồ dùng Để trục vớt thì chẳng còn lại gì Cô ngẩn đầu nhìn Nhưng đáp lại Ánh mắt vong chờ của cô Chỉ là những cái lắc đầu đầy sự bất lực Lần này dù có người đỡ thì người phụ nữ vẫn ngã quỷ. Toàn bộ sức lực còn sót lại như bị rút cạn. Cô chắp tay trước ngực lại như tế sao. Giọng thổn thức. À, mấy chú mấy chú giúp dùng mẹ con tôi. Đừng có bỏ cháu nó ở dưới tội nghiệp. Mấy chú răng vớt xác cháu lên để tôi còn về làm đám ma cho nó. Tôi xin mấy chú mà. Tiếng văn xin của người phụ nữ khiến phần đông người có mặt. Đều không khỏi xót xa Bọn họ có người làm mẹ Có người làm bà Đối với người phụ nữ thì có nỗi đau nào Lớn bằng nỗi đau Mất đi đứa con ruột thịt của mình Có người thấy thương liền Tiến tới hỏi thăm tình hình Thì nhưng đám trai kia Mặc dù đều thuộc tốt có sức khỏe dẻo dai Nhiều năm làm cái nghề cấu nạn này rồi Nhưng khi nhớ lại những chuyện xảy ra dưới nước Thì như có tật Mà cứ rủng mình ớn lạnh Một người trong đám trai trẻ vừa từ trên xuồng bước xuống cũng là người trực tiếp lặn xuống nước. Bình thường nói năng bổ bã bao nhiêu mà giờ mặt cắt không còn giọt máu. Cũng chẳng biết là do cái lạnh của đêm đang kéo đến hay do cái lạnh của con nước vẫn còn bám víu lấy da thịt mà chân tay gã cứ run lầy bảy. Đón nhận ánh mắt đầy mong mỏi của mọi người gã cũng bất lực lắm. Nói thiệt với chú, tụi tôi làm cây nghệ này bao nhiêu năm, vì tín thì chú khỏi lo, kiếm không được là không lấy tiền. Nhưng uh, tôi nói chú nghe, cái đoạn sông này nó tà ma lắm, trong đám tụi tôi uh, có mấy đứa bị kéo giò xém chút là khỏi lên rồi. Người đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, chắc sợ người ta nói mình làm không có tâm, liền lia lia giải thích. Thiệt đó chú. Này chắc phải kêu thầy bà lại làm lễ để cho mấy cái vong hồn dưới sông người ta thương người ta thả. Chứ tụi tôi là bó tay rồi. Chu nhìn nước đang rộng vậy đó, chợ ở dưới nó như sâu vạn trượng. Đèn pin sáng trưng mà rọi chẳng thấy gì. Nước nó đục ngầu như có ai ở dưới đáy mà quấy bùn lên vậy. Trong nước còn có rong đeo gì mà dai như mụ xua. Nó quấn giỏ quấn tay, lướt qua da thịt mà lạnh hết gái. Lúc ngồi lên còn có cảm giác như bị ai dí theo, nắm giò kéo xuống thấy sợ lắm. Chú coi nè. Nói đoạn người thanh niên nhấc chân lên để lộ một đoạn cổ chân bầm tím một mảng như bị đá đẻ. Cái chân này khiến gã xém chút đã chẳng thể lên bờ. May sao có anh em dốc hết sức bình sinh kéo lên thì mới thoát được. Vừa kéo được người lên thì ba bốn xuồng hồi nhau bơi nhanh vào bờ. Đối với chuyện này thì bọn họ cũng đành lực bất tòng tâm. Người dân đang túm tụng lại nghe chuyện, vừa nhìn thấy cái chân bẩm tím, cùng với những lời kể bằng cái giọng run rảy của thợ lặn, thì lập tức tản ra. Mười người một ý mà tránh xa khỏi mép nước. Bỗng chốc chỉ còn lại người mẹ, đang tan nát cõi lòng, vẫn đang bấu lấy chút hy vọng cuối cùng mà nhìn về phía con sông. Đúng lúc này phía trên bờ có người hô lớn. Bà Sáu tới rồi, mẹ đứa nhỏ đâu, lại bà báo. Từ trong đám đông một người đàn bà trông đã ngoài 70, mặc trên người bộ đồ bà ba màu nâu, chậm rãi đi về phía bờ sông. Chẳng ai biết bà là người ở đâu hay tên họ đầy đủ là gì. 5 năm, năm trước bà đột nhiên tìm đến đây định cư. Qua lại làm thân thì bà giới thiệu bà thứ sáu, tên thương, Nên dân trong vùng hay gọi là bà 6 hay Sáu Thương. Sáu Thương chẳng có thân thích gì. Ngày qua ngày người ta chỉ thấy một thân bà đơn lẻ ra vào trong căn nhà cấp 4, nằm trơ chọi giữa đồng. Mặc dù vậy thì khi nhìn vào bà 6 người ta không hề nhìn ra cái sự cô độc côi cút. Ngược lại, ở bà lúc nào cũng toát lên cái thần thái tự tại, không tranh với người, không vương với đời. Sáu thương có đôi mắt giả đục, nhưng mỗi ánh nhìn đều hiện rõ vẻ thiện lành. Từng cái nhìn như xoáy sâu vào lòng, như nhìn thấu được nỗi khổ tâm sâu kín của người đời. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, người phụ nữ dốc sức đứng dậy, nặng nề đi về phía sáu thương. cùng lúc đó ở cách chỗ đám người, đang bắt đầu tụ lại không xa. Thiện có việc đi ngang cũng tranh thủ ghé qua coi tình hình. Từ sau khi lập gia đình, có vợ có con rồi thì anh mới thấu hiểu được những cái nỗi sợ luôn thưởng trực trong lòng của những người làm cha mẹ. Hồi trước gia đình rơi vào cảnh túng quẫn cha anh đột ngột qua đời. Hai mẹ con vừa phải chịu đựng nỗi đau mất đi chỗ dựa, vừa phải gồng gánh số tiền nợ khổng lồ. Nghĩ đến cảnh nếu ở quê thì có làm gãy cả lưng cũng chẳng kham nổi số tiền kia. Thiện đã quyết trí rời quê để tìm một con đường sống khác. Thời điểm nghe Thiện nói muốn đi xa tìm cơ hội đổi đời, bà Hảo, mẹ Thiện, không cảm thấy mừng vì con trai đã lớn, biết gánh vác gia đình, mà bà chỉ sợ, sợ con đi xa bị đói, bị nạn, bị người ta ăn hiếp. Lúc đó Thiện còn giận dỗi, cho rằng bà Hảo sống cả đời ở cái chốn heo hút này khiến bà không chịu nghèo về vật chất. Mà còn nghèo cả về tri thức Thiện trách bà hảo đầu óc kém cỏi Còn so bà với những người khác Khi mẹ người ta thì ủng hộ con vô điều kiện Chưa nào như bà Thì chỉ biết kéo chân Anh trách bà muốn chôn vùi cuộc đời anh Ở cái xứ khỉ ho cò gái này Để anh cả đời phải sống khắc khổ Không có ngày ngợn cao đầu được Thế nhưng giờ mỗi khi nghĩ lại Thiện lại thấy bản thân đã sai Sau khi có con, anh đã phần nào hiểu được nỗi sợ canh cánh trong lòng mẹ mình năm đó. Giờ đã đứng ở vị trí đó, Thiện không thể hình dung được tâm trạng của mình khi một ngày nào đó, Bảo nói muốn rời xa anh, đi tới một nơi, cả anh và nó đều không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi đó có khi anh còn phản ứng dữ dội hơn cả mẹ mình năm xưa. Sống cùng một xóm nên Thiện cũng có quen biết hai mẹ con nhà đó. Cái con bé té sông đó cũng chỉ lớn hơn thằng bảo nhà anh có mấy tháng. Chuyện xui rủi thì đâu ai lường trước được. Nhưng nghĩ tới cảnh, đổi lại người gặp chuyện là bảo, thì dù ở đó có là hỏng hạ bá hay ma da, quỷ nước, anh cũng chẳng tiếc mạng mà lao xuống. Bạn cũng tạm vừa được dựng xong. Ngay lúc bà Sáu chuẩn bị lên nhang, thì những người đứng hóng chuyện vừa nãy vẫn còn xôn xao như cái chợ. Này đã im bặt như bị ai bịt miệng, ánh mắt bọn họ đều hao hao nhìn về phía bà Sáu như chim con đói mồi. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, mọi sự thương cảm dành cho đứa nhỏ xấu số kia đã bị thay thế bằng sự tò mò đối với năng lực thông linh của bà Sáu. Thứ bọn họ mong chờ không còn là tung tích của đứa nhỏ, mà thay vào đó là dáng vẻ của mấy thứ hạ bá, ma da đang lận khuất dưới làn nước đục ngầu kia. Thiện sinh ra và lớn lên ở cái vùng này Nên ít nhiều cũng có nghe về đoạn sông có hà bá ngựa kia Vài chục năm nay cũng đã có gần trăm vụ đối nước xảy ra ở vùng hạ lưu này Vào mùa nước nổi, có ngày còn vớt được hai ba cái xác chết trôi từ đâu xuôi tới Có xác còn mới tinh, có thể nhìn ra nhân dạng Thì được dân báo chính quyền nhờ tìm người thân đến nhận về Nhưng cũng có xác chết đã bị ngâm trong nước quá lâu Da thịt bợt bạt, trôi nổi trên sông và đập cọc nổi. Trông chìm đến mức chẳng nhìn ra là dân ở cái phương nào. Cách đoạn sông này không xa có một khu nghĩa địa với những ngôi mộ không tên không tuổi. Chỉ có ngày tháng và nơi vớt được xác. Đó là nơi an nghỉ của những cái xác được người dân vô tình bắt gặp rồi vớt lên. Mặc dù người dân vẫn thường xuyên tới đó tháp nhang, dọn cỏ. Thế nhưng chỉ cần đến gần khu nghĩa địa thôi đã khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vừa đặt chân vào cái đất ấy là có cảm tưởng như có hàng trăm cặp mắt đang dõi theo từ đường đi nước bước. Cũng vì cái lẽ đó mà người trong xóm An Bình này từ lâu đã cấm tiệt con nít đặt chân tới cái khu này. Đứng từ xa nhìn cũng có thể cảm nhận được cái bầu không khí chậm uất như tích tụ, tầng tầng lớp lớp oán khí... Của những linh hồn chưa tìm được nơi an nghỉ Lớp người già trong vùng đặt tên cho cái đoạn sông này là Họng Hà Bá Bởi một khi có người xảy chân rơi xuống Dù âm thanh vang lên rõ ác Nhưng chỉ trong chốc lát đã sủi mất tâm Giống như dưới là nước đục ngầu Như nước cống kia là một cái họng đang mở rộng Chỉ trực chờ khi con mồi xấu số vừa rơi xuống Sẽ lập tức bị nuốt trừng Dân trong vùng bị quá lo sợ mà đã cùng nhau dựng một cái miếu thở hạ bá ở cặp mé sông. Bên trong, nhạc cắm ngập bát hương, những người làm việc liên quan đến sông nước thường xuyên đến đây cúng đổ, khấn cầu sự cho phép và sự bảo vệ để mong có thể yên ổn mỗi khi hạ chèo lên mái. Cạnh miếu thở, những đôi dép rách tươm, bạc màu nằm lạc lõng sát mém sông, Như là minh chứng cho những mất mát đau thương vẫn không thể vơi đi dù có qua bao nhiêu thời gian đi nữa. Mỗi khi đặt chân tới cái đất này, người ta lại cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh không đến từ gió mà toát ra từ lòng đất, khiến không chỉ những con người đang chậm mình dưới nước mà cả những người đứng trên bờ cũng thấy gai người. Sự khác thường của đoạn sông này không chỉ đến từ bầu không khí trên bờ mà đến cả trên mặt sông cũng có sự khác lạ. Cách vị trí trung tâm của đoạn sông chừng 10 m đám lục bình bám chặt khiên khít như một dạy phân cách tự nhiên. Giữa một bên là mặt nước trong vắt, cá đớp nước tanh tách, xuống ke lượn lờ, chuyên chở những mối hàng suốt ngày đêm không nghỉ. Với một bên là mặt nước đục ngầu, nhưng phẳng lặng đến mức quỷ dị, không một gợn sóng, không một bóng cá rủi tăm. Hai bên bờ cây chết như rạ, đám lau sậy rã cỗi chết vàng, ngả rạp bên mé sông, cùng đám rễ xi si xà chìm nổi trong dòng nước, càng làm khung cảnh nơi đây thêm phần điều hiu quạnh quẽ. Thời ông bà kể lại, năm xưa ở khúc sông đó có một người đàn ông vớt được một cái thây đàn bà, nhưng vì lòng tham chội dậy, người này lột sạch vàng vòng của cái thây kia rồi thả lại xuống nước. Mà ngày sau, người này đêm hôm liền nổi cơn điên loạn. Ông ta la hét, nói sẽ đến tội, rồi mặc cho người nhà súm lại cản, thì vẫn lao đầu, chạy ra đoạn sông đó rồi nhảy xuống. Không biết có phải do trùng hợp không, mà sau lần đó thì cứ vài tháng trong xóm, lại có người chết đuối ở chính cái khúc sông này. Cô gái vừa sinh con xong, còn chưa hưởng trọn vẹn niềm vui làm mẹ. Đửa đêm chạy ra đó khóc la như bị quỷ vật Rồi lao đầu xuống sông Người chồng là trụ cột của gia đình Không bệnh không tật Vợ con để hòe Cha mẹ mạnh giỏi Vậy mà đương không đêm hôm Lại ra đó nốc cạn cả lít rượu Rồi cứ vậy mà lao đầu xuống nước Chết mất xác Và ti tỉ những câu chuyện khác Khiến Họng Hà Bá trở thành một nơi Mà đến cả những người trưởng thành Cũng không muốn đặt chân tới Vào những đêm không trăng, mặt nước vốn mang một vẻ phẳng lặng đến giận người, bỗng chốc cuộn lại thành những xoáy nước dị thường. Người ta bảo đó là lúc Hà bá đang đòi người. Lúc này chỉ cần có người không may tới gần bờ sông thì sẽ bị những đôi bàn tay vô hình kéo tọt xuống nước. Con người may mắn thoát nạn kể rằng, vào những đêm đó khi đứng trên bờ, họ đã nghe tiếng đập nước lõm bõm. Tiếng kêu cứu thê thiết từ bờ sông vọng lên. Khi đến gần, thứ họ nhìn thấy chỉ là một màn sương mù xám xịt, chẳng nhìn rõ người hay vật gì. Nếu như lúc đó không chú ý mà đi tới gần mép sông thì coi như đã cầm chắc cái chết. Hồi đó từng có thầy cúng tới đoạn sông này để làm phép trấn yểm Thời gian sau người chết cũng vơi dần. Thế nhưng theo lời thầy thì ma quỷ cũng như con người, chỉ là khác nhau về cách tồn tại mà thôi. Người có người tốt kẻ xấu Ma quỷ cũng có tốt xấu Dù bị trấn yểm thì đám ma quỷ Đã tích tụ oán niệm Vẫn sẽ nghĩ ra đủ mọi cách Để bắt người xuống thế chỗ bọn nó Cho nên tuyệt đối không được mất cảnh giác Nhờ có thầy trấn yểm Mà xóm An Bình Đã có được một khoảng thời gian êm đềm Người dân không cần nâm nấp lo sợ Đi không muốn đi Ở không dám ở nữa Tiếng nói chuyện tiếng cười đùa rôm ra Bộ không khí sinh hoạt thuận hòa, tròm xóm hữu nghỉ nhả nhả, no ấm. Thế nhưng cũng chỉ được vài năm ngắn ngủi thế thôi. Vì sau đó không lâu thì thầy cúng, cũng qua đời vì bệnh tật. Từ đó thì ma quỷ ở đoạn sông kia lại được thời mà lộng hành. Thời gian sau đó người chết ở cái đoạn sông này nhiều không kể xiết. Người ta tránh như tránh tà. Xóm an bình một thời trông chẳng khác gì bái hoang không người ở. Bởi khi trời vừa tắt nắng thì nhà nào cũng đóng chặt cửa nẻo, đèn đốt sáng trưng nhưng chẳng có một bóng người dám bén mảng ra đường, trẻ con thì càng bị cấm tiệt. Mấy thầy năm năm trước bà sáu đến đây, thì những chính bà cũng tự nhận bản thân là đạo hạnh không cao. Những hồn ma kẻ ở đáy sông này cũng không phải dạng tầm thường. Có những hồn ma đã tích tụ oán khí Thậm chí còn có đạo Hạnh không thua gì bà. Nếu liều lĩnh trục, yểm, mà lại gặp phải hồn ma có năng lực cao hơn, nhẹ thì bà bị quật ngược, nặng có khi còn liên lụy tới người dân sống trong vùng. Dù vậy thì người dân sống ở đây vẫn đặt lòng tin vào bà Sáu. Cứ hễ trong vùng có chuyện gì liên quan đến tâm linh là người ta đều phải chạy tới, lại lục vang xin, kiểu nào cũng phải nhờ bà ra tay thì mới yên bụng được. Bản thân bà Sáu dù không thể làm gì lớn lao, nhưng có khi có người nhờ giúp đỡ thì bà tuyệt nhiên không từ chối. Thế nhưng bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn, thì làm sao người người có thể một lòng được? Trong xóm An Bình, có người thì hoàn toàn tin tưởng vào năng lực thông linh của bà Sáu, nhưng cũng có người coi bà là thành phần dị đoan. Những câu chuyện về hồn ma quỷ nước hay năng lực nói chuyện với ma quỷ của bà Đều là chuyện vớ vẩn, nhảm nhí. Một trong số đó chính là Thiện. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở cái đất này, nhưng từ khi lên thành phố làm việc, tiếp xúc với những thứ hiện đại, khiến cái nhìn của Thiện đã sớm thay đổi. Đây cũng chính là một trong những lý do, dù Bảo đã sắp 4 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên Thiện đưa con về quê nội. Đối với Thiện, Những năm tháng đầu tiên của đời người Thì ai cũng là một tờ giấy trắng Anh không muốn những nét vẽ đầu tiên Trong cuộc đời bảo Đều là những màu sắc xám xịt Đen tối Thiện cũng đã 5 lần 7 lượt Khuyên bà Hảo chuyển ra ngoài Vợ chồng anh đã lên kế hoạch xây nhà Sắp tới Bảo bắt đầu đi học rồi Mà nhà mẹ anh lại ở cách xa trường học Việc đưa đón cũng bất tiện Thế nhưng đối với bà Hảo Căn nhà hay mảnh đất này không chỉ đơn giản là một nơi để sống mà nó còn là tình cảm, là cầu nối của bao thế hệ tiếp đối nhau. Một mạ ông bà và cả người chồng, người con, đã mất của bà đều ở đây thì sao bà có thể bỏ đi được. Một tiếng hô lớn từ phía bờ sông khiến một đám người đang đứng trên bờ giật bắn cả mình. Bà Sáu đã bắt đầu bước đọc chú. Thế nhưng ngay lúc này Mà mọi người đều đang dõi mắt về cùng một hướng Thì Thiện lại quay xe rời đi Bởi từ đầu anh đã chẳng tin Ba cái chuyện mê tín này Sông sâu thì khó giỏ Nước đục thì khó trông Chẳng qua là đám thợ lặn kia Thấy nhà hai mẹ con kia nghèo mặt Nên mới làm mình làm mấy Chứ làm gì có chuyện hà bá giữ hồn Hay mà ra dấu xác như lời người dân đồn đại Bởi trong suy nghĩ của Thiện Nếu người chết đi sẽ biến thành ma Thì anh đã gặp từ lâu rồi Chiều Thiện từ cửa hàng về tới nhà Thì trời đã đỏ đèn Bà Hảo nghe tiếng xe Thì từ trong nhà đi ra Thấy Thiện người ngợm toàn bụi Liền dục anh đi tắm Đợi khi anh trở ra Thì trên bàn đã dọn sẵn mâm cơm Vẫn còn bốc khói nghi ngút Thiện không vội ngồi vào bàn Mà chạy đi tìm báo đầu tiên Cả ngày cắm chân ở cửa hàng Khiến Thiện chẳng có thời gian ở bên con Thiện là chủ cửa hàng Và tư xây dựng Mỗi ngày đều bận tối mặt Những tưởng thời gian bảo nghỉ hè Thì hai cha con Sẽ có nhiều thời gian bên nhau Ai ngờ anh lại bận đến chân Không kịp chạm đất Thiện vào phòng Thì thấy bảo đang lăn ra ngủ từ hồi nào Nghe bà Hảo kể Hôm nay bảo được mấy đứa nhỏ Trong xóm rủ đi thả riều Nhà ngoài Bảo sống ở thành phố, còn nít ở đó người ta giữ kỹ lắm, chưa không được thả rông, thoải mái như ở dưới quê. Ban đầu Thiện còn sợ Bảo, là người, không hợp chơi với cái tụi giặc nhỏ trong xóm. Nhưng nghe bà Hảo kể lại thì thấy cả đám chơi với nhau rất vui. Đối với Thiện thì không gì quan trọng bằng việc Bảo lớn lên, khỏe mạnh, vui vẻ. Nghe bà Hảo nói xong Thiện cũng yên tâm phần nào. Thiện sửa lại tướng ngủ cho bảo xong Còn ngồi nhìn con một lần Thì mới đứng dậy đi ra ngoài Bảo bị động liền trở mình Nhưng vẫn không hề bị đánh thức Cả ngày hôm nay Nó chạy theo đám đông mới quen Tới mức mệt lã Bởi vậy Dù bị Thiện xoay tới sửa lui Thì nó vẫn ngủ ngon lành Thiện ở trong phòng bảo Một hồi lâu Mầm cơm nóng hổi vừa nãy Cũng đã dần nguội lạnh Nhưng mùi vị thì vẫn ngon lành. Đang đói giã ruột. Thiện vừa đặt bông ngồi xuống là đã ăn lấy ăn để. Làm bà Hảo cứ sợ anh bị nghẹn. Rồi uh, lấy luôn cái bình trà. Vẫn còn nóng âm ẩm bên cạnh đặt xuống trước mặt. Không quên nhắc nhở. Quỷ đợt bay hả gì mà ăn dữ vậy? Lùa cơm cho cố vô rồi nuốt không kịp á. Uh, thì chết nghẹn ra đấy đấy. Thiện nhăn mày nhìn bà Hảo. Động tác lũa cơm bất giác chậm lại. Bà Hảo nhìn Thiện, đổi giọng buồn hiu nói. hội chiều nay, người ta vớt được xác con thảo lên rồi đó. Thiện nghe vậy, cũng không mấy ngạc nhiên. Giọng rừng rừng pha chút khinh khí. Thì nó cũng ở quanh quanh đó thôi chứ trôi được tới đâu. Mấy thằng thợ lặn đó mà làm ăn đàng hoàng, thì xác con nhỏ được vớt lên từ đời nào rồi chứ đợi tới giờ này à. Bà Hảo trẻ môi trách móc: "Ê, bậy bà, mày cứ nói vậy thì mang tội con à. Công lớn là của bà 6 hết đó. Bà bày lễ xin thì người ta mới cho nhìn thấy đó. Chứ trước đó bà bốn đội xuống mò mà có ai mò thấy đâu. Mà cái đáy sông nông chèo, chưa sâu quá gì đâu mà." Bà Hảo càng nói lại càng không che được cái sự kính nể trong lòng. Bà 6 bà vừa lên nhang nhé, cháy hơn phân nữa. Là bà kêu lên xuồng Bơi thẳng một đường ra chỗ bà chế Đội thợ lặn vừa xuống nước Là tìm thấy sắc con nhỏ liền Mà ngay đúng cái chỗ đấy Trước đó người ta cũng quẩn quại đục đáy Mà có thấy cái gì đâu Tại mấy ông bị ma che mắt đó Mất công sức thật vậy Chưa cái việc người ta làm Là việc nhân việc đức Nên có ai lấy đồng các bạc nào đâu Thiền nghe bà Hảo kể xong Liền nhách mép cười Hừ <cười> Người ta nói vậy mẹ cũng tin nữa hả? Bà Hảo gật đầu chắc như đinh đóng cột nói. Tin sao không? Chuyện đó như ban ngày ra đó mà. Lúc đó không phải có mình bà Sáu đâu. Cả trăm cặp mắt nhìn theo. Bà muốn dối gạt cũng không có đường nào mà làm được hết đó. Mà mày thử nghĩ coi. Cái đoạn sông có nhiều đó mà không ai tìm thấy. Bà Sáu vừa xuống chỉ phát ngay chóc mà mày còn nghĩ người ta chiêu trò được à? Chiêu trò không thì con không biết. Chứ nếu bà giỏi vậy Sao không kêu bãi làm phép yểm hết mấy cái thứ dưới nước đó đi Để nó khỏi kéo chân người ta nữa Mà nếu bà nói chuyện được Với cả hồn ma Thì sao không nhờ người ta Coi coi cái số nào chúng rồi đổi đời Mua nhà lầu, xe hơi Chứ đi làm lễ khắp phương Làm chi cho nó nhọc thân Và chẳng lấy đồng bạc nào Rồi vẽ bán ba cái đồ tạp hóa Kiếm mấy đồng bạc lẻ Nhìn không thấy hay sao Mà mẹ còn tin bà răm rắp vậy Thiện buồn chén đũa Thấy mẹ mình bị ba cái mê tín dị đoan tẩy não. Làm anh chẳng biết nói đằng nào cho xuôi được. Bà Hảo phản bác. Vậy là mày không biết rồi. Bà Sáu nói mấy cái người mà có duyên làm thầy bà thì đời tư thượng lận đận. Mấy ông bà đó có thể coi được vận hạn kết hôn của người khác giúp người ta tay qua nạn khói. Chứ đối với bản thân thì mù mịt. Không có coi được gì hết á. Bà nói đó là vì... Thấy người thầy bà khi giúp người khác thì đã tiết lộ thiên cơ nên phải gánh nghiệp của người ta. Giúp càng nhiều thì càng tổn phước. Bởi vậy mà đời tư càng ngày càng chắc trở. Đó là quy luật nhân quả đó. Thiện trợn mắt nhìn mẹ mình phân giải chẳng khác gì dân trong nghề. Anh không ngờ bà lại luốn sâu tới mức này rồi. Lúc này bà Hảo đột nhiên hạ dòng. Bà Sáu còn kể trong suốt buổi lễ Bà còn nhìn thấy một hồn ma của đứa nhỏ chừng 4-5 tuổi, người gầy nhắn, đứng bất động bên rặng giữa nước, âm thầm quan sát mọi hành động của đám người tụ tập bên bờ sông. Bà tả nó mặc cái áo cộc tay màu xanh với cái quần xà lón dài qua bắp chân. Trên cổ nó đeo sợi dây chuyền bằng bạc, trong tay nó nắm chặt cái xe đồ chơi như vật quý. Mà cũng lạ là bà Sáu lại không thể nhìn rõ mặt mũi của nó được. Bà đoán chắc nó cũng chết ở khúc sông này. Hồi đó chắc không ai kêu thầy tới gọi hồn hay gì, nên nó kẹt ở đó. Nhìn qua thì chắc cũng trên 10 năm gì rồi. Đối với chuyện này, thật ra bà Sáu Vấn còn điều dấu diếm. Nguyên do khiến bà không thể nhìn rõ mặt mũi của hồn ma kia, bởi xung quanh nó đã bị một tầng oán khí đen kịp vây kín. Bà chỉ mới có ý lại gần thôi mà nó đã dựng lên Một tầng kết giới vô hình khiến bà lập tức cảm nhận được sự kháng cử và một áp lực vô hình để nặng lên từng bước chân. Bà Sáu có thể nhìn ra đứa nhỏ kia là bị hại chết. Có lẽ là một cái chết không tưởng. Hoặc là quá hoảng loạn khi biết bản thân đã chết. Hoặc là quá kinh hãi khi biết được người hại chết mình là ai. Chứ nếu chỉ là một cú xảy chân, Một cái tai nạn bất đắc kỳ tử Thì oán khí của nó sẽ không hung hãn đến như vậy Năng lực của hồn ma đó có khi còn cao hơn cả bà Chỉ một cái đưa mắt của nó thôi Cũng khiến bà cảm thấy gai người Nếu kẻ thù ác là người trong vùng Thì khi gặp chuyện người đó chắc chắn sẽ tới nhờ vả Mà với đạo hành hiện tại của bà thì cũng chẳng làm gì được Thật ra khi đối diện với hồn ma của đứa nhỏ Ngoài nỗi bất an đang dâng ngập trong lòng, thì bà Sáu còn thấy xót thương cho nó. Nhìn dáng vóc thì đứa nhỏ chắc chỉ cỡ 3-4 tuổi, ai lại nỡ ra tay tàn nhẫn với nó như vậy chứ. Đứa nhỏ bị người ta hại chết, khiến nó mang theo nỗi út hận mà nằm lại nơi đáy sông. Muốn nó được siêu thoát thì chỉ còn cách phải mang được kẻ thù ác kia tới đây. Hoặc là kẻ đó phải đền tội. Nợ máu, trả máu, lấy mạng, đền mạng. Hoặc là sự thật phải được phơi bày. Để tội lỗi của kẻ kia được đưa ra ánh sáng, đối mặt với sự lên án của nhân tính và đạo đức, thì có khi linh hồn của đứa nhỏ mới buông bỏ được. Thế nhưng khi bà Sáu tả lại dáng vẻ của hồn ma kia, thì mạnh ai mới lắc đầu. Chưa kể tới người trong vùng xảy chân chết đuối, chỉ tính từ người nơi khác chết trôi về, Thì cũng đã có vài chục Mà đa phần người bỏ mạng Đều là mấy đứa nhỏ Ở độ tuổi 4 năm Hồi trước đói ăn Người lớn trong nhà phải nai lưng ra làm việc Bất kể ngày đêm Thì mới nuôi được mấy miệng ăn trong nhà Đám con nít thì nuôi theo kiểu Trời sinh voi trời sinh cỏ Nên đâu có ai theo trông Con nít thời đó thì ham chơi Cứ tụng năm tụng 7 ra bờ sông Rồi gặp nạn Mấy đứa nhỏ thì cỡ cỡ nhau, quần áo ngoài chợ cũng chỉ có hai ba kiểu dáng. Thêm nữa cái thời đó, người lớn trong nhà lại tin rằng đồ bằng bạc có thể hút khí độc, giúp trẻ ít bệnh vặt nên nhà nào dư dạ một chút thì cũng sắm cho con một đôi lắc hay sợi dây chuyền bằng bạc để đeo. Bởi vậy mà dù bà Sáu có tả cạn kẽ đến đâu thì cũng chẳng ai biết đứa nhỏ đó là con cái nhà ai hay là từ đâu lui tới. Có khi gia đình nó đã dọn đi xứ khác từ đời nào rồi. Đất rộng người đông thì biết đi đâu mà tìm. Bà Hảo dù không có mặt nhưng người qua kẻ lại. Mỗi người nói một câu thì bà cũng nghe được chuyện bà Sáu gặp phải vong lạ. Đến khi nghe người ta tả lại thì trong đầu bà Hảo lại dần hiện hiện ra bóng dáng của một người. Tính tới nay thì cũng đã gần tròn 15 năm. Thời gian trôi qua, tuổi tác ngày một lớn. Đầu óc cũng dần trở nên mụ mị Khiến bà chẳng còn nhớ rõ Khuôn mặt kia có dáng vẻ như nào nữa Đoạn bà Hảo rơi vào trầm tư Hai mẹ con chẳng ai nói lời nào Trong căn nhà bỗng chốc Trở nên tĩnh lặng Đến mức có thể nghe rõ được tiếng tích tích Của cái đồng hồ treo trên tường Qua một hồi Bà Hảo mới đưa mắt nhìn Thiện Do dự rồi cất tiếng hỏi Thiện nè Con nghĩ có khi nào là Cha Bảo cất tiếng gọi cắt ngang lời bà hả Cha đi làm về sao không kêu bảo dậy Mẹ dặn nào cha về thì gọi điện Để mẹ nói chuyện với hai cha con á Thiện nghe tiếng bảo liền lập tức đứng dậy Giấu đi vẻ lúng túng vừa rồi Anh lại trở về dáng vẻ của một người đàn ông đính đạc Điểm tựa vàng của cả gia đình Thiện nhẹ nhàng ôm bảo lên Quay người đi vào phòng Từ bên trong vọng ra tiếng cười nói vui vẻ của hai cha con. Ngồi lại một mình trên bàn, bà Hảo buồn thiêu ngẩn đầu, nhìn lên bàn thờ người chồng quá cố. gương mặt phủ xương trong ký ức dần trở nên rõ ràng hơn. Giọng bà không kìm được run lên. Là thằng lạnh phải không ông? Sắc thảo được vớt lên vì tuổi nhỏ nên đám ma của nó chẳng trống kèn rình rang gì. Bà con chồng xóm hay tin đến chia buồn. Mẹ thảo hoàn toàn suy sụp, cô nằm liệt trên giường. Bên cạnh phải có người luân phiên trông giữ vì sợ cô làm chuyện dài rột. Sau đám ma thảo, xóm an bình nhanh chóng trở lại những ngày tháng bình yên. Chuyện ở Họng Hà Bá chỉ cần nhắc tới là ai cũng thấy sợ. Nhưng hơn chục năm nay, người chết ở đó nhiều không kể xiết. Mọi người cũng đã giận trở nên quen thuộc với chuyện này. Đêm, tiếng chó sủa rền khiến thiện giật mình tỉnh giấc. Cửa sổ không đóng kín bị gió đêm thổi bật ra, giúp anh nhìn rõ mà đêm đen kịp bên ngoài. Thiện mệt mỏi trở mình, lúc này mới nhận ra bảo vốn phải đang ngủ trên giường, giờ lại không thấy đâu. Bên cạnh anh thì còn lại một khoảng không trống trơn, lạnh ngắt. Bảo à, Bảo ơi, còn đâu rồi Bảo? Thiện thấp giọng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió xé không hổ hổ bên ngoài cửa. Thiện rời khỏi phòng ngủ, đi một lượt quanh nhà để tìm Bảo. Lúc đi ngang nhà trên khóe mắt anh, chợt thấy như có thứ gì đó vừa lướt qua. Nhưng vì quá nhanh nên Thiện chẳng nhìn gió đó là thứ gì, nên nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Thế nhưng rất nhanh Thiện đã nhận ra sai lầm của mình, tìm khắp nhà mà chẳng thấy bóng dáng bảo đâu. Bà Hảo cũng đã bị anh đánh thức dậy Hai mẹ con chia nhau đi từ trong ra ngoài, tới tận ngoài vườn sau cũng bị anh rà soát, không bỏ một mét vuông nào. Cả hai chạm mặt nhau ở ngoài sân, đổi lại ánh mắt mong chờ của đối phương chỉ là một cái lắc đầu khiến lồng ngực cả hai không khỏi thắt lại. Bà Hảo khóe mắt cay xè tự trách mình buổi tối đi ngủ không chịu khóa cửa kỹ càng. Chỉ mới nghĩ đến việc vì sự bất cẩn của mình mà bảo gặp chuyện không may là ruột gan bà lại quặn lên từng cơn. Nghe tiếng sủi sủi của bà Hảo nhưng thiện chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện an ủi bà. Bất chợt một hình ảnh tưởng chừng chỉ là ảo giác lại thoáng hiện lên trong đầu anh. Thứ anh nhìn thấy vừa nãy Không lẽ là bão? Nghĩ tới khả năng đó, Thiện quay người lao nhanh ra ngoài. Cửa nhà khép hờ và cánh cổng rào mở toang lại khiến anh càng thêm chắc chắn cho sự nghi ngờ của mình. Bên ngoài bốn bề đều đen kịt như hũ nút, không có thời gian suy xét đúng sai. Thiện quay người chạy về phía mà anh cho là đúng. Bà Hảo thấy Thiện cắm đầu chạy đi nên cũng gấp cáp chạy theo phía sau anh người vừa chạy vừa lúng sục khắp nơi, chiếc đèn pin trong tay Thiện lia qua từng bụi cây, ao nước. Cứ mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó nổi lềnh trên mặt nước, là máu trong người Thiện như đông lại, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Xuyên qua con đường tối đen như mực, ánh sáng bắt đầu thấp thoáng trong tầm mắt. Lúc này Thiện mới nhận ra, đây là con đường dẫn tới họng Hà Bá. Từ miệng bà Hảo anh biết được tối nay ở đó Bà Sáu sẽ làm lễ gọi hồn thảo Không muốn con trai chứng kiến hay dính dáng gì tới những chuyện mê tín đó Khiến bước chân thiện nhanh hơn Tăng tốc hướng về phía bờ sông Vừa đặt chân tới bờ sông Một bầu không khí trầm lắng như đang trong một buổi thiền định Khiến sự hấp tấp của thiện như nghẹn lại Lúc này thiện mới nhớ Hồi chiều bà Hảo có kể là tối nay bà Sáu sẽ làm phép gọi hồn Thảo ở bờ sông này. Ai cũng nghĩ làm xong cái ma cho Thảo thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Thế nhưng sau hôm đó mẹ Thảo lại liên tục nằm mơ thấy con bị một đứa nhỏ kéo xuống. Giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại. Mỗi lần mẹ Thảo chạy lại định kéo tay con thì lại bị một lực vô hình đẩy văng ra xa. Trong nhà thấy tinh thần mẹ Thảo ngày càng bấn loạn. Cơ thể xuống sức trầm trọng. Người nhà lo lắng nên đã tới tìm bà 6 giờ giúp đỡ. Ai ngờ trực giác của người làm mẹ quả không sai. Bà Sáu nghe xong chuyện liền lên nhang gọi âm sai hỏi chuyện. Từ đó biết được hồn thảo vẫn còn lưu lạc ở nhân thế. Bà Sáu làm phép tìm hồn thảo. Sau đó mới nhận ra linh hồn thảo không biết bằng cách nào đã trở lại Họng Hà Bá. Để giúp linh hồn Thảo có thể xuống âm phủ, bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp, đêm nay bà Sáu đã cùng người nhà Thảo ở bờ sông làm phép gọi hồn. Một đám người tụ tập đứng vây quanh, bởi vậy mà bà Sáu đứng ở trung tâm, lại trở nên nổi bật. Bà mặc áo bà ba, tóc tai được cuốn gọn thành búi ở sau đầu. Đối diện bà là một bàn thờ được bày đủ đồ dùng cho buổi sáng, sát mép nước cắm một thân cây tre. Đọt tre cột một cái áo, vẫn còn vương mùi bột giặt. Áo ấm mẹ đã giặt sạch, vốn là để con mặc cho đỡ cái gió lạnh, mà giờ lại phải dùng để gọi hồn con như vậy, khiến người ta không khỏi xót lòng. Nhạc cắm trên thân cây chuối đã cháy gần phân nửa. Nhựa chảy lờ đờ khô quẹn lại, thành màu đen xì như mũ thối rỉ ra từ vết thương. Đám người chứng kiến đều không dám thở mạnh, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới việc thi pháp của bà Sáu, cũng sợ bị đám hồn ma lẩn khuất dưới nước giòm ngó. Ánh sáng duy nhất đến từ ánh nến le lói cùng mấy bó đuốc lá dừa cắm dọc xuống bãi bồn Cửa mặt bà Sáu chập chờn dưới ánh nến, cái nhìn thiếu đi sự dịu dàng phúc hậu thường ngày. Thay vào đó là cái nhìn sắc lẹm như dao, thể hiện rõ phong thái của một người Đứng giữa hai cõi âm dương Hồn của Huỳnh Thị Thảo Nghe bà gọi tên mà về đây Nước sông lạnh lắm Đáy sông tối lắm Đừng có ở đó nữa con ơi Màu nhìn theo ánh đuốc Nương theo mùi nhang mà bước lên bờ Nghe tiếng người thân gọi Cha mẹ đang mong ngóng Màu màu về đây Bà Sáu vừa giất lời Mẹ Thảo theo lời dặn trước đó Bắt đầu cất tiếng gọi con Giọng người phụ nữ đã khẳng đặc Cả người không còn sức để đứng vững Phải nhờ người đỡ lấy Thì mới không ngã xuống Thế nhưng từng tiếng gọi tên Thảo Lại ra giết đến mức cõi lòng Như đang dị máu Bà Sáu vừa đọc xong lời chú Thì cầm lên một cành dâu tằm Đập mạnh xuống mặt nước Tạo ra âm thanh bổm bộp Khô khốc nặng chĩu xé toạt màn đêm Mặt nước phẳng lặng Bị quấy động Từng con sóng cạn nối nhau loang ra Rồi tan vào màn đêm, như đang mách bảo cho hồn ma của Thảo biết đường mà tìm về. Qua chừng chục nhịp thở, cái áo treo trên đỏ tre, tự đang phất phơ bay, đột nhiên nặng chịu như bị ai níu xuống. Lúc nãy trong tầm mắt bà Sáu, thủ lù hiện ra một hình bóng quen thuộc. Dù sao thì hồi chiều cũng là tự tay bà lau người cho nó mà. Bà Sáu nở nụ cười hiền, cất giọng thê thiết. Hồn về Bà Sáu vừa dứt lời mẹ Thảo đã không ngăn được tiếng khóc Mặc cho bà đã dặn đi dặn lại là không được như vậy Mấy người hàng xóm biết ý liền đi tới Người sát người đỡ đưa mẹ Thảo lên phía trên bờ Thiện đứng như trời trồng kể từ lúc bà Sáu bắt đầu kêu gọi hồn Thảo Không phải bởi anh thấy tò mò Mà ngay khoảnh khắc đó từng thớ thịt trên người anh như bị độ trì Cơ thể nặng nề như có người khác đẻ lên bên trên Khí lạnh sọc lên từ lòng bàn chân Cũng lúc nỗi bất an đã dâng ngập trong trái tim Phải đến khi buổi gọi hồn kết thúc Thì Thiện mới cử động cơ thể được Anh đào mắt nhìn quanh Đến giờ anh vẫn chưa tìm thấy thằng Bảo Đêm hôm thế này chẳng biết nó đã đi đến chỗ nào rồi Đúng lúc này một bóng dáng nhỏ thó rơi vào tầm mắt Thiện Đó không phải ai khác mà chính là Bảo Thế nhưng nó có gì đó rất lạ Trong khi mọi người đều đổ dồn về phía bà Sáu Thì Bảo lại xăm xăm đi về phía bờ sông Bởi lời đồn về Họng Hạ Bá Khiến nhiều người e sợ Nên chỗ này ít khi có người qua lại Cỏ ở đây mọc rậm và cao Có ngọn còn cao khuất cả đầu Vậy mà thằng Bảo lại như không bị thứ gì cản trở Bước chân nó kiên định cứ như đã đi tới chỗ này hàng trăm lần vậy. Báo, báo, quay lại đây, báo. Cả người thiện vẫn chưa hết cảm giác nặng nề. Anh cắm đầu chạy nhanh về phía bảo. Nhưng vì đôi chân như đang đeo trì khiến anh trở nên chậm chạp. Thiện cuốn cuồng chạy tới chỗ bảo dù có vấp ngã, có té dập cằm anh vẫn không ngừng lại. Đám người bên chỗ bà Sáu Bị tiếng gọi thất thanh của Thiện làm giật mình Đến khi nhìn thấy bảo Đã đi tới gần mép sông Thì ai nấy đều xanh mặt mày Ở đây một đứa nhỏ Còn chưa kịp chôn Không lẽ giờ lại thêm một đứa nữa sao may mắn suy nghĩ này đã không xảy ra Vì ngay thời khắc sinh tử Thiện đã ôm được bảo lại ngay sau đó cơ thể anh Theo phản xạ liền lùi nhanh lại Bà Hảo lúc này Cũng chạy tới bên cạnh Thấy hai cha con không sao thì mừng đến mức khóc nghẹn. Thế nhưng trái tim đang treo lơ lửng của thiện vẫn chưa buông xuống được. Vì khi anh chạm vào người bảo thì thứ anh cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo. Nhiệt độ của một người sống không thể lạnh đến mức như vậy được. Hơn cả chính là dù vừa trải qua chuyện hú vía nhưng bảo lại chẳng có phản ứng gì cả. Cảm giác dờn dờn chạy dọc sống lưng khiến cái ốc toàn thân Thiện nổi dựng lên, trực giác cảnh báo cho Thiện biết dường như có sự chẳng lành nào đó sắp xảy ra. Lúc này Bảo đột nhiên cử động, nó chậm chậm ngẩn đầu nhìn Thiện. Nhưng khi hai cặp mắt đối diện nhau, sợi dây thần kinh đang căng cứng trong đầu Thiện liền đứt vật. Bởi thứ đập vào mắt anh không phải là một đôi mắt với ánh nhìn ngây thơ non nớt của Bảo, mà là một đôi mắt đục ngầu như mắt cá chết cùng nở cười nhếch mép đầy quỷ dị. Dưới ánh nhìn đầy hoang loạn của Thiện, bà mấp máy môi như đang nói gì đó. "Bảo." Thiện mắt kêu lên như thét vào mặt. Bà sáu từ phía sau xuyên qua đám người xông tới. Vừa nãy khi Thiện kêu thất thanh, thì bà có nhìn qua và chú ý thấy một luồng oán khí đang dẫn dắt bảo về phía bờ sông. Bà chạy vội tới, trong tay cầm chắc cành dâu và một tấm bùa vàng. Người đang đứng vây quanh khi thấy bà sáu đi tới liền nhanh chóng tách ra bên. Lúc này tầm nhìn của bà đã thông thoáng hơn, dưới ánh đuốc lập loè, bà đã nhìn rõ được luồng oan khí đang cuốn lấy người đứa nhỏ. Thế nhưng khi bà vừa định ra tay thì bão, đột nhiên vùng ra khỏi người thiền, ánh mắt nó nhìn thẳng vào bà sáu. Cách nhìn như chọc thẳng vào não Khiến cả người bà đứng khựng lại Cánh tay đưa ra giữa chừng lơ lửng trên không Nhưng Ngay sau đó Cơ thể bảo đột nhiên giật mạnh một cái Rồi mềm nhốn ngã ra đất Hai mắt nó trợn ngược rồi liếm đi Bà hảo hoàng hồn nhào tới ôm lấy bảo Vì quá lo sợ mà nước mắt không giứt được Bà lay gọi mấy lần Thì bảo mới dần hồi tỉnh lại Đối diện với khung cảnh khác là Sự vây quanh của mọi người Với ánh mắt xăm soi như hổ đói rỉnh mồi Cùng với sự thay đổi khác thường trong cơ thể Khiến cảm xúc bùng phát Bảo ạ lên khóc nước nở Bà Hảo càng thêm ôm chặt tay Muốn dùng cơ thể mình Để che đi ánh mắt của mọi người Một bên vừa dỗ dành Vừa xoa tay nắm chân Như muốn kiểm tra xem Cháu mình có bị gì hay không Bảo khóc mệt rồi Chìm vào giấc ngủ Trong vòng tay của bà Hảo Lúc này bà Sáu đã kiểm soát lại được cơ thể Nhìn Thấu được cái chuyện gì đó Ánh mắt bà nhìn về hướng bờ sông Nơi bóng đen hung hãn Dần lẩn khuất vào trong bóng tối Thiện vẫn chưa kịp hồi hồn lại Đôi mắt khác lạ Giọng nói khác lạ Và cơ thể lạnh toát như một xác chết Mọi thứ dồn dập đến mức Một người đàn ông như thiện cũng chẳng kịp trở tay. Bà Sáu là người có lương tâm, mặc dù bị cảnh báo, nhưng bà cũng không thể làm ngơ được. Trước khi rời đi, bà rúi vào tay bà hảo lá bùa, dặn đem về dán trước cửa, có thể giúp đứa nhỏ không bị dẫn dắt nữa, còn có phải đặt dưới gối nằm của nó một cây kéo. Đoạn bà đứng dậy lại dặn thêm một câu. Coi chừng nó cho đàng hoàng, đừng để nó lại gần nước. Không thì hạ bá lại đòi người đấy Bà Hảo cảm kích tận tâm Đầu gật liên liệ rồi kéo tay Thiện Lúc này Đang như kẻ mất hồn Nhanh chóng rời khỏi bờ sông Đi được nửa đường Thì Thiện dần tỉnh táo lại Thấy bà Hảo Vừa phải lê cái thân còm cói đi đường Vừa phải ôm bão Thiện nhanh chóng dơ tay đỡ lấy bão Ôm vào lòng mình Hai mẹ con chẳng ai nói lời nào Một đường đi thẳng về nhà Đầu cũng không ngoảnh lại lấy một lần. Về tới nhà, bà Hảo lập tức làm theo lời dặn của bà Sáu. Trước đem lá bùa rắn chặt lên cửa phòng ngủ của bảo Sau lại đặt dưới gối nằm bảo một cây kéo. Sợ bảo vô ý tự làm mình bị thương, nên bà đã cẩn thận bọc cây kéo trong một lớp vải. Làm xong trong phòng, bà lại đi xuống bếp, xách theo bịch muối hột đi ra ngoài. Từ ngoài cổng tới tận vườn sau, Chỗ nào đi tới được, bà đều đem muối rải khắp một lượt. Vừa rải bà vừa khấn cầu những hồn ma lang thang. Những kẻ khuất mặt khuất mày đừng làm hại gì tới bảo. Trong phòng bảo thì đang ngủ say xưa, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng thiện thì lại khác. Anh liên tục tự trấn an bản thân, rồi lại không thể ngừng suy nghĩ được. Đồng hồ vừa điểm đúng 3 giờ sáng, thiện vẫn chưa ngủ. Anh ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn chăm chú Bảo đang say giấc. Bên tay là âm thanh dài muối rào rào của bà Hảo. Đối với những chuyện vừa xảy ra, Thiện liên tục tự trấn an rằng Bảo chỉ bị mộng du mà thôi. Bờ sông tối om mà ánh đuốc lại chập chờn nên việc anh có nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường. Lúc này Bảo đột nhiên trở mình kéo Thiện ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò. ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Do đêm nay cũng trở nên hung hãn lạ thường Mấy tấm tôn và hảo dùng Để đậy củi ngoài sân Cứ va vào nhau dầm dập Là mấy con chó nhát bóng Cứ tru lên từng hồi Tiếng chó tru nghe nhức nhối Như là điềm báo cho một sự chẳng lành nào đó Sắp sửa ập xuống gia đình họ Thiện kéo mền đắp cho bảo Đúng lúc nhìn thấy trên tay bảo Đang ôm chặt một chiếc xe đồ chơi Chiếc xe đồ chơi Nhìn à, mới tinh như vừa mua ở chợ, thân xe đỏ rực màu của máu. Món đồ chơi này gợi lại cho Thiện nhiều hồi ức tuổi thơ. Lúc nhỏ, Thiện rất thích xe đồ chơi, lên cấp 3 rồi vẫn còn cùng mấy đứa bạn trong lớp so coi ai có nhiều xe nhất. Nghĩ đến đây, những ký ức như được chôn sâu dưới bãi bùn đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu, khiến hơi thở thiện hơi trứng lại. Mắt nhìn đam đam và khoảng không vô định. Qua chừng trục hơi thở, thiện đưa ra cầm lấy món đồ chơi từ trong tay bảo. Vừa chạm vào một cảm giác lạnh lẽo chuyển tới từ đầu ngón tay. Cứ như thứ anh đang cầm không phải là một món đồ chơi bằng nhựa, mà là một cục sắt vừa được lấy ra từ trong tủ đông vậy. Cảm giác lạnh lẽo đến mức giận người. Mấy ngón tay dần dật như có luồng điện vừa chạy qua. Chiếc xe đồ chơi rơi cạch xuống sàn nhà, nảy nhẹ một cái rồi chui tọt vào gầm giường. Nghĩ đó là thứ bảo thích nên mới ôm trong lòng như vậy. Thiện không chần chờ gì mà nằm rạp xuống sàn, tay thỏ vào trong gầm giường, của quảng tìm kiếm món đồ chơi. Khoảng trống phía dưới quá hẹp để Thiện có thể chui lọt. Anh chỉ có thể nghiêng đầu, nương theo ánh sáng từ chiếc điện thoại mà tìm kiếm. Chiếc xe đồ chơi lớn cỡ bàn tay, nảy nhẹ một cái, vậy mà lại biến mất như bị sàn nhà nuốt trừng. Thiện nghiêng đầu rướn cổ, ánh sáng phát ra từ điện thoại mờ căm như mắt người già, khiến anh phải cố chương cặp mắt ra mà nhìn cho thiệt kỹ. Dưới gầm giường chứa tỷ tỷ thứ đồ, thời gian dài không dọn tới liền bám một lớp bụi dày, vừa chui đầu vào thiện đã bị mùi ấm mốc sọc vào mũi. Anh ho sủ sủ, không biết từ nãy giờ đã hít bao nhiêu bụi vào người. thể mất dần sự kiên nhẫn, ánh mắt lìa qua mọi ngóc ngách. Cánh tay của quảng không ngừng. Dây sau tay thiện như đụng phải thứ gì đó. Thứ kia lạnh ngắt nhưng lại mềm mềm, nhớt nhớt. Thiện giật phát tay lại, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Đôi tay thiện không kìm được run lẩy bẩy. Ánh sáng hát ra từ chiếc điện thoại cầm trên tay trao đạo như bóng ma chơi. Nương theo nguồn sáng run rảy, hình ảnh đập ngay vào mắt, ngay sau đó khiến thiện xém vỡ tim chết tại trận. Một đôi chân gầy đét như củi khô đứng bất động ở phía đối diện. Lớp dạ bao quanh cặp chân tái xanh, bụng beo như đang nhắc nhở thiện rằng đó không phải là chân của người sống. Mùi tanh thối lợm hỏng giống như mùi xác chết đang phân hủy Sọc lên tận ốc Khiến thiện rụng rời tay chân Tim nhảy tọt lên tận cổ họng Giữa lúc tâm trí Đang xa lầy trong sự hoảng loạn Một tiếng cười lạnh lạnh Sát rạt bên tai Khiến thiện vùng dậy Cơn mềm muội bị xé toạc Cơ thể giật mạnh một cái Đầu thiện đập mạnh vào tường Thiện mở choàng mắt tay ôm lấy đầu Cơn đau điếng người Khiến anh nhận ra chuyện vừa rồi Chỉ là một cơn ác mộng Bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen Nhìn lại thời gian Thì chị anh mới thiếp đi một lúc Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo Mặt mày Thiện đưa tay quẹt mồ hôi trên trán Bất xác nhận ra bản thân đang nắm chặt Chiếc xe đồ chơi màu đỏ trong tay Cơn ác mộng vừa rồi vẫn chưa thôi ám ảnh thiện Tâm thần hoảng hốt Vùng tay ném mạnh chiếc xe đồ chơi trong tay Ra ngoài cửa sổ Một âm thanh khô khóc vọng lại Rồi bị nhấn chìm bởi tiếng chó chù Đêm khuya Tiếng đổ vỡ từ nhà trên Đánh thức bà Sáu Đang chìm trong cơn mộng mị Để cửa bước ra ngoài Cảm giác bất an dâng ngập lòng Trực giác của bà đang liên tục cảnh báo Về một sự chẳng lành nào đó Sắp kéo đến Bà Sáu bước nhanh tới Gian phòng thờ cúng Nơi phát ra tiếng động lớn Vừa đẩy cửa vào Một cảnh tượng hoang tàn Đập ngay vào mắt Khiến bà vừa kinh ngạc Vừa không khỏi lo sợ Cả người bất giác lùi lại phía sau Định thần lại Bà Sáu vẫn nén lại lòng bất an Cẩn thận bước vào bên trong Trong phòng Bàn ghế ngã đổ Bát hương lật úp Tượng thở nghiêng ngại Hương hoa trà bánh Đều bị dập nát Văng tứ tung trên sàn ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ ngọn đèn dầu leo lét trên kệ. Thứ ánh sáng vàng vọt hắt lên rèm che, để lộ những vết đen nham nhở. Không khí trong phòng đặc quánh một cái thứ mùi thối hoắc như nước cống 3 năm. Một cảm giác lạnh gáy đánh úp, phía sau lưng bà Sáu không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng dáng. Dáng vẻ thấp bé thuộc về một đứa con nít Mặt mũi đều bị luồng khói đen đậm Mùi tử khí che khuất Toàn thân nó đen xì như phụ sáp dưới cái nhìn hoảng kinh của bà Sáu Một đôi mắt đỏ lè lộ lộ Giữa luồng tử khí Ánh nhìn chết chóc Như thuộc về một loài ác quỷ Vừa bỏ lên từ coi âm ti Bà biết mình đã gặp phải thứ dữ rồi Không đợi bà Sáu lên tiếng Từ hư không vọng tới một giọng nói Không thuộc về người sống Tao đã cảnh cáo mày rồi Không được đụng tay vô chuyện của tao Bà sáu biết mình ở thế yếu Nhưng giọng nói vẫn kiên định Oan có đầu, nợ có chủ Còn nít thì có tội tình gì Con quỷ nhỏ nghe vậy Liền bùng phát cảm xúc Toàn thân nó tỏa ra làn khói đen kịt Đôi mắt ánh lên sắc đỏ lòm Như sắp rỉ máu Nó há miệng gạo lên từng trạng Thể hiện sự oán hận tột bậc Bà Sáu đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng Cả người chao đảo Đồ đạc trong phòng không ai đụng tới mà bay tứ tung Cánh cửa chính và cửa sổ vai nhau rầm rập Mặc cho ngoài trời vẫn đang đứng gió Bóng đèn trên đầu vỡ toang như pháo nổ Ánh sáng từ ngọn đèn dầu run rảy như sắp tắt Con quỷ gạo lên Lúc tao bị người ta hại chết Tào cũng chỉ là một đứa con nít Theo tiếng cào chất chứa nội oán hận hơn chục năm Bà Sáu lập tức cảm nhận được một thứ áp lực đang đẻ nghiến lấy tinh thần và cơ thể mình. Đôi chân bà mềm nhũn rồi quỷ sụp xuống đất. Cùng lúc, từ dưới sàn nhà vươn lên hàng chục cánh tay đen nhẳng, bố lấy cơ thể bà. Sức lực của mấy cánh tay mạnh đến mức muốn bẻ gãy từng đốt xương trên người bà Sáu. Hai bà cánh tay vươn ra kéo lấy khóe miệng của bà. Một cánh tay khác thỏ vào trong. Nắm lên lưỡi của bà kéo mạnh ra Bà Sáu đau đớn quản quại Chưa xong nỗi đau này Thì nỗi đau khác lại kéo đến Hai cánh tay bà bị một lực vô hình kéo ra trước mặt Dưới ánh hoảng loạn của bà Từng ngón tay bà lần lượt bị bẻ quạp ra sau Cơn đau thấu tận tâm can sọc lên óc cả người bà giật mạnh như lên cơn động kinh Tọc cắt lưỡi cho mày khỏi niệm chú Tao bẻ tay cho mày khỏi vẽ buồn Đứa nào dám cản tao Tao sẽ giết hết Khoảng cách thực lực khiến bà Sáu chẳng thể làm gì Cơn hành hạ kéo dài Đến khi bà bất tỉnh nhân sự vì quá đau Khoảnh khắc những cánh tay biến mất Bà Sáu đổ ập lên sàn nhà Cơ mặt bà đập mạnh xuống sàn nhà Đầy những mảnh vỡ Máu chảy đầm đìa Lưỡi bà thẻ ra cả đoạn Có máu rỉ ra từ khóe miệng Kinh khủng hơn cả là 10 ngón tay của bà đều bị bẻ cong veo, khớp ngón tay run lên dần dần. Bà Sáu thoi thóp thở từng hơi, trông như có thể chết ngay tại chỗ. Như đã thỏa cơn giận, con quỷ nhỏ dần lận mình trong làn khói đen rồi biến mất. Trong căn phòng lộn xộn như vừa bị một cơn cuộn phong báo táp quét qua, bà Sáu nằm bất động trên sàn, mơ màng nhìn cánh cửa phòng chậm chậm khép lại. Vì sợ Yến lo lắng Lên thiện với bà Hảo đã định ém nhẹm luôn chuyện của bảo Thế nhưng tay vách mạch rừng Chuyện này cuối cùng vẫn bị cô biết được Vừa biết chuyện Yến đã lập tức gạt bỏ hết công trong chuyện ngoài Mà chạy về quê chồng Yến về là chuyện ngoài ý muốn của thiện Vốn anh còn định để cô ở bên kia chơi ít hôm nữa Nhưng khi thấy cô về Tảng đá trong lòng thiện mới buông xuống có Yến ở cạnh bảo Thiện càng thêm phần yên tâm Trực giác của Thiện báo hiểu rằng Có sự chẳng lành đang kéo đến Nên anh định đưa cả nhà lên thành phố Tránh chú một thời gian Cho nên tranh thủ lúc Yến ở nhà Thiện chạy xe tới cửa hàng Để sắp xếp mọi chuyện Bà Hảo có lẽ là người vui nhất Bởi Yến rất biết lắng nghe Cũng rất hiểu lòng người Hai mẹ con thường xuyên cùng nhau trò chuyện Tâm sự chuyện vui buồn Mà hôm nay sau bao ngày tràn chọc Với những nghĩ suy bộn bề Cuối cùng bà Hảo cũng đã tìm được người Để nói ra hết những trăn trở Và ngờ vực trong lòng mình Thiền không có ở nhà bà Hảo Mới thoải mái trải lòng Bà nói Thằng nhỏ đó có khi là thằng lành đó con Ngày bà sáu bà tả lại là mẹ lại nhớ tới nó 15 năm rồi Mặt mũi nó ra sao Mẹ cũng chẳng còn nhớ rõ Chỉ không biết sao lại nhớ như in cái bộ quần áo nó mặc hôm gặp nạn. Chắc tại hồi đó lúc mua bộ đồ để lại ấn tượng nhiều. Thằng lành hồi xưa ngoan nhưng cũng nghịch lắm. Cái gì nó thích là phải đòi cho bằng được. Dắt nó ra chợ mua đồ, nó chỉ bộ nào là phải mua bộ đó. Không mua là đu luôn lên xào quần áo người ta. Một hai là phải mua cho bằng được thì mới chịu buông tay. Mỗi lần nhắc đến đứa con ván số kia, Là bà Hảo lại không kìm được cảm xúc Trong lòng nặng chịu Như có một tảng đá vô hình đèn lên Nhiều người không biết Thật ra bà Hảo có tới hai đứa con Đứa lớn tên Thiện Đứa nhỏ bà đặt tên là Lành Lành là đứa con sinh sau đẻ muộn Của hai vợ chồng bà Hảo Thiện tròn 15 tuổi Thì bà mới có đứa con này Năm đó khi hai tin mang bầu Không chỉ chồng xóm mà cả vợ chồng bà đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nghĩ con cái là phước báu nên hai vợ chồng rất vui mừng. nghĩ bụng sau này thiện cũng có anh em như người ta. Về già ông bà không giúp gì được cho con thì cũng anh em tụi nó tự giúp nhau được. Vì không nghĩ bản thân sẽ mang bầu nên khi cơ thể có dấu hiệu khác lạ. Bà chỉ nghĩ là bị cảm sốt hay nhức mỏi thông thường nên đã uống thuốc vô tội vạ. Chỉ mong cơ thể sớm hồi phục để còn đỡ đành việc trong nhà. Nhưng bà không biết rằng những đơn thuốc mà bà cho là có thể giúp ích đó lại là độc dược đối với em bé trong bụng. Mặc dù sau khi hay tin có bầu, bà Hảo đã lập tức cắt thuốc. Ông Hảo cũng không để bà làm việc nặng thêm, nhưng hậu quả cuối cùng vẫn ráng xuống người lành. Lành chỉ ở trong bụng mẹ hơn 7 tháng đã đòi ra. Lành đã phải tranh đấu giành giật từng ngày sống. Bà Hảo nhìn lành như vậy thì vô cùng tự trách. Mỗi khi thấy con khó chịu là bà như đứt từng đoạn ruột May sao cùng với sự tận tâm của những y bác sĩ mà lành đã vượt qua được. Mặc dù vậy thì cơ thể nó so với những đứa nhỏ khác vẫn yếu ớt hơn rất nhiều. Thời gian sau đó ông bà Hảo dốc sức chăm sóc. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng đặt lành lên trên đầu. Đối với ông bà Hảo lúc đó thì không gì quan trọng bằng chuyện con cái có thể khỏe mạnh lớn lên. Thế nhưng ông trời lại như đang trêu đùa với gia đình bọn họ. Những tưởng lành sau khi vượt qua hung cảnh thì sau này mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi. Nhưng cái số kiếp của lành dường như đã được định trước. Trong 4 năm ngắn ngủi của cuộc đời Lạnh đã không ít lần tưởng chừng đã cầm chắc cái chết trong tay, nhưng lần nào nó cũng may mắn vượt qua được. Thế nhưng những lần vượt qua hiểm cảnh đó lại như đang bảo mòn đi phước đức trên người Lạnh, cho tới khi tai nạn lớn ập xuống thì dù ông bà tổ tiên có hiện lên thì cũng chẳng che chở nổi. Từ sau khi có Lạnh, điềm lành thật sự đã tới, trong nhà đột nhiên phất lên nhanh chóng, ông bà hảo xuất thân bần hàn, gia đình hai bên mấy đời Đều sống trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Kể cả thiện cũng có tuổi thơ phải cùng cha mẹ bôn ba tứ phương kiếm miếng ăn. ấy vậy mà sau khi có lành trong nhà bắt đầu có của ăn, của để, ông bà Hảo được quý nhân phò trở. Cảnh nhà phất lên như rượu gặp gió, tiền tài đổ về như thác. Năm đó mặc dù không thể trở thành ông to bà lớn như người ta, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà hai vợ chồng... Đã trở thành một trong những nhà giàu có nhất vùng Có tiền ông bà thuê người sửa sang lại nhà cửa Mở rộng thêm đất đai Thiện thì được cho đi học ở trường huyện Cả nhà bọn họ đã sống một cuộc sống Mà đến cả mơ họ cũng chẳng dám mơ Sức khỏe lành thì yếu từ hồi mới sinh Nhưng nhờ kiếm được nhiều tiền Nên ông bà Hảo chẳng nề hà đường xa Mà đưa con đi chạy chữa khắp nơi Cưa, nghe nói ở đâu có thầy giỏi Mà lại bỏ công lên đường tìm về Thế nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng Cái số đã định rồi thì cuối cùng Vẫn phải đối mặt năm lên 4 lành té sông chết đuối Nơi nó bỏ mạng chính là cái đoạn sông Mà dân ở xóm An Bình Vừa nghe tên đã thấy rùng mình ớn lạnh Mất con ông bà Hảo suy sụp tột bậc Chẳng biết có phải do nỗi đau mất con quá lớn Hay do người ta nói lành là lộc báo trời ban mà ông bà lại làm mất lộc nên sau khi lành mất thì vận xui liên tục ráng xuống gia đình. Ông Hảo trên đường đi làm về thì bị tai nạn xe qua đời. Mặc dù ông Hảo bị chèn nghiến dưới cái bánh xe tại đến không còn nguyên vẹn thì lỗi vẫn được xác định là thuộc về ông. Sau khi lo liệu mổ mã cho ông Hảo chu toàn, hai mẹ con thiện lại phải đối mặt với số tiền đền bù cao ngất ngỡ. Mất đi trụ cột gia đình, cả nhà lại lao vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều cú sốc quá lớn ổ hạt ập đến, khiến bà Hảo hoàn toàn gục ngã. Nửa đêm bà Hảo lên cơn đột quỷ. Dù được thiện kịp thời phát hiện, rồi hô hoán nhờ người giúp đỡ, đưa tới bệnh viện, thì bà vẫn phải chịu di chứng sau đó là bị liệt nửa người. Việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Gia đình lại trở về cảnh túng quẫn. Nhưng lần này cả nhà dường như đã sụp đổ. Cả về tinh thần lẫn vật chất, nhiều sự mất mát, không thể vãn hồi, khiến Thiện không thể không tin rằng lành thật sự là lộc của gia đình. Ở quê thì đói, mà đi xa thì lo. Nhưng với bệnh tình của bà Hảo và những món nợ như con dao kề ngang cổ, Thiện không còn cách nào khác là phải rời quê lên thành phố kiếm việc làm. Bỏ lại mẹ già ở quê cho người khác chăm sóc, Lại trần ướt trần giáo tới nơi đất khách quê người Khiến Thiện hoàn toàn choáng ngợp Nhưng anh tự nhủ bản thân còn phải gánh vác rất nhiều thứ Nên anh nhất định phải làm thành công Người lớn hay nói mỗi người có một số phận riêng Có những người đã định là phải xa quê Xa gia đình thì mới ăn nên làm ra được Và điều đó hoàn toàn đúng với Thiện Sau khi lên thành phố Mọi chuyện đến với Thiện đều như nước chảy, mây trôi thì nhanh chóng tìm được công việc, kiếm được những động lương đầu tiên. Ở thành phố mọi chi phí đều gấp 2-3 lần dưới quê, nhưng thiện chỉ giữ lại phần ít cho mình, còn bao nhiêu đều đem gửi hết về quê. Một phần để lo thuốc thang, tập hồi phục cho mẹ, phần còn lại thì gửi cho mấy chú thím trong xóm. cuồng quay công việc và sự tấp nập xô bổ nơi thành phố Khiến Thiện hoàn toàn quên đi những mất mát đau thương Tưởng chừng đã đẻ chết tinh thần mình Ở cái nơi hoa lệ Mà người ta hay nói rằng Hoa chỉ dành cho người giàu Còn lệ thì dành cho kẻ nghèo kia Thiện đã có lại tất cả Những khoản nợ dần được trả hết Bệnh của bà Hảo qua thời gian tập trung điều trị Cũng đã thuyên giảm Chứng liệt nửa người của bà Đã gần như khỏi hẳn Mọi hoạt động sinh hoạt đều có thể tự mình gánh vác. Hơn nữa khi thấy Thiện có cuộc sống thuận lợi, mọi sự đều thuận lợi khiến trong lòng bà Hảo cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nỗi đau mất đi đứa con và người chồng yêu thương cũng dần ngoai. Bà biết người chết thì không thể sống lại được, bà có thể không sống vì mình thì cũng phải sống vì Thiện. Sau khi nghĩ thông suốt, bà Hảo lại trở về dáng vẻ của một người mẹ hiền từ. Tận tâm tận lực lo cho gia đình Mặc dù không thể so với lúc còn đủ đầy Nhưng cũng không tới mức bận cùng Cuộc đời hai mẹ con cũng coi như Đã bước sang trang mới Thời gian sau Thiện chăm chỉ làm ăn Gầy dựng cơ nghiệp Gặp được Yến rồi nên duyên vợ chồng Và còn gì hạnh phúc hơn Khi bảo ra đời Bà Hạo được lên trước bà Thiện cũng đã đứng trên một cương vị mới Thế nhưng quá khứ dường như vẫn không buông tha cho gia đình bọn họ. Ngày bảo ra đời cũng chính là ngày lành qua đời. Cảm thấy đó là điều không may. Thiện đã chủ ý đổi ngày sinh của bảo. Bà Hảo thì thiên về tâm linh nên đã nhờ thầy làm lễ siêu độ cho lành. Vì lo rằng đứa nhỏ chết yểu vẫn còn vướng bận trần gian. Điều bà sợ nhất là người chết sẽ át phía người sống. Mà không chỉ dừng lại ở ngày sinh tháng đẻ, bảo càng lớn càng giống lành, đặc biệt là cặp mắt hai mí được kế thừa từ Yến. Trước đó trong nhà chỉ có lành với ông Hạo là có cặp mắt hai mí, bởi vậy mà khi nhìn vào đôi mắt của bảo, bà Hảo lại cảm thấy có sự quen thuộc thân thương đâu đây. Bà hay nghĩ, có khi bảo chính là do thằng lành đầu thai thành, kiếp trước hai người có duyên mẹ con nhưng ngắn ngủi. Nên lần này nó đầu thai thành cháu bà, lần nữa trở thành người thân của bà. Thế nhưng ngày hôm qua, khi nghe chuyện bà Sáu gặp một hồn ma con nít, còn tả lại dáng vẻ y như đúc của thằng lành trước khi chết, khiến bà không khỏi hụt hẫng Mà hơn hết là đau lòng khi nghĩ tới chuyện đứa con của mình đã trở thành hồn ma vất vượng, 15 năm qua vẫn luôn mắc kẹt ở đoạn sông đó. Bà Hảo càng nói càng xúc động, Giọng nghẹn lại, nước mắt lưng trọng Yến vội vàng an ủi Mẹ đừng có buồn Cũng chưa chắc là lành mà Mà nếu phải thì mấy bữa nữa là tới ngày rỗ của lành rồi Mấy để con đi mời thầy về làm cái lễ siêu độ Hay gọi hồn chú lên hỏi coi Chú có muốn gì không Thì mình làm cho chú để chú yên lòng đi đầu thai Mẹ thấy vậy được không? Bà Hảo gật đầu giọng buồn hiu nói Ừ, mà không biết có phải tại sắp tới ngày rỗ nó không, mà mấy bữa nay mẹ nhớ nó ra giết. Có lúc còn bị ảo giác như nhìn thấy nó hiện ra trước mắt mình. Nó đứng yên nhìn mẹ, mắt nó nhìn căm hận lắm. Chắc tại nó ghét mẹ, năm đó vì mẹ không để ý nó nên nó mới té sông chết đuối. Nó nằm ở dưới sông hai ngày thì người ta mới vớt lên được. Lúc được vớt lên thì xác nó đã... Cảm xúc bà Hảo vỡ hòa ngay khi nhớ lại khoảnh khắc. Bà nhìn thấy người ta đưa xác đứa con trai ván số của bà lên bờ. Người nó phỉnh to cái bụng nó căng như quả bóng. Đưa được lên bờ là mạnh ai nấy tránh xa. xác con bị bỏ nằm trơ chọi giữa bãi cỏ lạnh ngắt. Bà Hảo hay tin chạy tới vừa nhìn thấy mặt lành thì bà đã trợn ngược mắt ngã nhào bất tịnh. Sau đó thì xác lành vẫn bị buộc phải đem thiêu cho cốt được đặt trong cái hũ sành Rồi đem lên chùa gửi Bởi theo phong tục của người ở đây Thì con nít chết ở độ tuổi này Không được dựng mồ xây mà Không được làm ma chay rình rang Càng không được đau thương quá độ Bà Hảo cũng vì vậy mà luôn tự trách Lúc sống bà đã không cho con một cơ thể khỏe mạnh rồi Vậy mà tới lúc chết bà cũng chẳng cho con được một nơi an nghỉ đàng hoàng Cuối tuần mấy anh em trong cửa hàng bày tiệc nhậu nhẹt Biết thời gian tới phải nhờ cậy nhiều Nên Thiện cũng không viện cớ tránh né như mọi khi Anh gọi thêm mồi nhắm Cùng anh em say sưa một trận Hơn 7 giờ tối thì tiệc mới tàn Dọn dẹp xong thì mấy anh em cũng về hết Còn Thiện thì quay ngược vào trong Ngạn lưng trên chiếc giường tạng Bệt mỏi nhắm mắt lại Định bụng ngủ một giấc cho giã rượu Thì mới dám lái xe về Ban ngày ở cửa hàng người ta Ra vô không ngớt Tiếng máy móc rầm rập Tiếng nói chuyện xôn xao Ngược lại khi đêm vừa xuống Thì xung quanh lại lặng thinh như tờ Thời gian dần trôi Chẳng biết đã qua bao lâu Thiện vừa tỉnh giấc Liền bị một cảm giác nặng nề Cùng khung cảnh tối om Làm cho bối rối Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức Thiện có thể nghe rõ được tiếng kim đồng hồ Treo trên tường đang nhích từng giây Và cả tiếng tim đập thình thịt bên trong lồng ngực Trên gương mặt thiện không thể che giấu được sự bất an Đặc biệt là cái cảm giác như từng thớ thịt trên người Như bị độ trì Đến cả việc hít thở cũng thấy khó khăn Giống như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim anh Gió lạnh từ đâu thổi đến khiến sóng lưng thiện lạnh toát Kéo theo đó là một cảm giác khủng bố ập đến như thủy triều Khiến mặt mày anh tái xanh, cắt không ra giọt máu. Bất tỉnh lình một tiếng cười the thế xuyên thẳng vào mạng nhĩ thiện. Trái tim vọt thẳng lên cổ hồng. Thiện bật người dậy, phóng như bay về phía cửa. Nhưng anh dùng hết sức mà cửa phòng, vẫn không xê dịch một ly nào. Cứ như đó không phải là cánh cửa bằng gỗ, mà là một tấm sắt đặc, nặng hàng tấn vệnh. Trên trần nhà chuyển tới âm thanh sàn sạt khác thường. Thiện ngẩn đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy những dấu vết sẫm màu lan ra khắp cả trần. Để rồi sau đó một thứ chất lỏng đen kịp đặc quánh, bốc mùi thối hoắc, xuyên qua lớp la phòng rơi xuống đầu thiện. Hai chân thiện như bị đóng đinh trên đất, cả người dặn co muốn tránh cũng không tránh được. Chất lỏng hôi thối rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng lột bột. Không gian tĩnh lặng khiến mỗi giọt nước chạm đất như một nhịp gó đếm ngược thời khắc kinh hoàng sắp kéo đến. Thiện hoảng loạn quay người ra sức đập cửa, kêu cứu Cánh cửa vẫn như một bức tường bê tông ken đặc. Dù cho cánh tay của Thiện có đập đến mức tê dần thì nó vẫn chẳng si nhê gì. bất chở từ lớp bùn đen đặc thỏ ra hàng chục cánh tay gầy nhắn, nhớp nháp như bị phủ sáp đen sì. Mấy cánh tay gầy đeo như que củi khô, những ngón tay lại sắc nhọn, tưởng tượng chỉ cần đâm nhẹ một cái cũng có thể xuyên qua da thịt một cách dễ dàng. Hàng chục cánh tay bấu chặt lấy người thiện, móng tay ghim vào trong da, cào cấu lên từng thớ thịt như muốn lột xuống lớp da trên người anh. Những vết cào trên người thiện bắt đầu rỉ máu, cơn đau xộc lên tận óc, khiến Cả người thiện ngã ra đất. Quằn quại trong đám chất lỏng đen kịt, trên rỉ như một con thú bị trọng thương. Quá kinh hãi, quá đau đớn, đến mức thiện nghĩ lúc này chết đi có lẽ còn dễ chịu hơn. Bị những cánh tay bấu chặt bóp nghẹt, khiến nằm trên đất, thở thoi thóp như người sắp tận mạng. Nước đèn đọng trên sàn nhà trông như một đầm lầy chết chóc, chỉ cần sẩy chân rơi vào thì sẽ bị nó lập tức nuốt chừng. Trong cái nhìn đầy hoảng hốt của thiện, từ giữa vũng lầy đột nhiên đùn lên một khối đen thẫm. Nó chậm chạp nhô lên, giống như cảnh một con quái vật đang thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nước đen ròng ròng chảy xuống, để lộ ra đỉnh đầu cùng những sợi tóc bếch chặt buồn đất. Một cái đầu dần lộ ra sau lớp nước đen, một cảm giác quen thuộc ập vào mắt khiến thiện ngờ ngỡ. Nhận ra gì đó Dây sau tiếng đen rỉ bỗng chốc im bặt Ngay giây phút toàn bộ cơ thể Của thứ kia lộ ra trước mắt thiện Người xuất hiện ở đây Không ai khác Chính là lành Lành hiện về với dáng vẻ của 14 năm trước Nhưng trong đôi mắt nó Đã không còn sự ngây thơ Non nớt Với nụ cười duyên Mà chồng xóm ai gặp cũng không ngớt lời khen nữa Giữa cái nhìn sắc như dao của lành Thiện trông chẳng khác gì cá nằm trên thớt Như một con quỷ vừa bỏ từ coi âm ti về Để đòi lại món nợ máu Lành nợ nụ cười quỷ sĩ Kéo dài đến tận mang tay Giọng đầy sự hạ hê Tao sẽ bắt con mày phải chết giống như tao Nghe lành nói muốn bảo chết chìm giống mình Trong lòng thiện lập tức bụng lên ngọn lửa tức giận Anh nghiến chặt răng Móng tay dùng sức bấm vào lòng bàn tay muốn dùng sự đau đớn để khiến bản thân tỉnh táo lại mày không được đụng tới con tao Thiện nhiên rằng nói lạnh đột nhiên cất tiếng cười hoang dại cái tiếng thè thé chọc vào màng nh Thiện khiến căn phòng thoát cái như run lên không muốn nó chết thì mày phải chết lành vừa dứt lời Trên trần liền vọng tới, tiếng va đập rầm rầm như đòi mạng. Mấy thanh sát nối bung ốc vít rơi loạn soạn xuống sàn. Thiện ngẩn đầu nhìn lên, trần nhà mất sức chống đỡ liền đổ ập xuống. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng sắp bị đẻ chết. Thiện mở choàng mắt, bật người ngồi dậy. Thở hồng hộc như người vừa chạy mấy quãng đồng. Mồ hôi trên người thiện vã ra như tắm. Cơn ác mộng vừa rồi chân thật đến mức. Thái Chen Anh không ngừng run rẩy. Lo sợ bảo sẽ thật sự xảy ra chuyện, mặc kệ đầu óc vẫn còn chênh choáng vì cơn say, Thiện lao ra ngoài, phóng lên xe chạy nhanh về nhà. Thiện về nhà thấy Bảo Bình An vô sự thì tảng đá trong lòng mới buông xuống được. Buổi tối lúc hai vợ chồng đang nằm trên giường thì Yến Bảo có chuyện muốn nói. Trước đó Yến với bà Hảo đã tính là sẽ tới tìm bà Sáu nhờ giúp đỡ. Cũng tính sẽ không nói chuyện với Thiện về chuyện này. Bởi Thiện trước giờ rất bài xích mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Thế nhưng suy đi nghĩ lại thì Yến vẫn quyết định nói chuyện này với Thiện. Bởi Yến thấy nếu là vợ chồng thì không nên giấu nhau chuyện gì hết. Hơn nữa việc cô làm tất cả đều là vì bảo. Nhưng Yến đã lo thừa. Bởi khi cô nhắc tới chuyện đi tìm bà Sáu, Thiện đã không hề tức giận, mà ngược lại còn rất tán đồng chuyện đi tìm bà Sáu. Yến thấy hôm nay, Thiện có gì đó rất khác so với mọi người. Vừa nãy khi vừa mới về nhà, anh còn trông rất hoảng hốt, hỏi Bảo có bị sao không. Đến khi thấy Bảo ngủ yên bình trong phòng thì anh mới thở vào nhẹ nhõm. Bộ có chuyện gì hả anh? Em thấy anh lạ lắm, có chuyện gì anh nói với em được không? Mình là vợ chồng mà. Có chuyện gì thì em cũng giúp anh được mà. Thiện đắn đo suy nghĩ một hồi được cũng kể cho Yến nghe những chuyện dị thường mà anh đã gặp mấy ngày nay. Tuy nhiên, Thiện lại không nói hồn ma kia là lành. Cũng không nhắc tới việc lành đang muốn trả thù. Mặc dù nó luôn xuất hiện như một cơn ác mộng. Nhưng anh lại cảm thấy tất cả đều là thật. Thật ra ngày hôm đó khi bảo bị dắt ra bờ sông, Thiện đã mơ hổ. Nhìn thấy một luồng khí đen Thoát ra khỏi người bảo Nhưng vì lúc đó trời tối Nên anh cứ nghĩ mình đã nhìn lầm Rồi tới đôi mắt đục như mắt cá chết Nụ cười quái dị Đôi chân tái xanh Gầy đét như củi khô Và cả chuyện ở cửa hàng Hồn ma của lành đã hiện lên trước mặt anh Tất cả những thứ đó đều như một điềm báo Một sự cảm chẳng lành Về một thứ gì đó sắp sửa ập xuống Yến nghe thiện nói vậy cũng kể lại những lời bà Hạo đã nói cho cô nghe lúc chiều. Bà cho rằng hồn ma đã sát bảo đi chính là lành. Lành vẫn chưa đi đầu thai, chỉ là không biết tại sao lại như vậy. Bởi vậy hai người mới tính đi tìm bà Sáu, nhờ bà dùng khả năng thông linh của mình để gọi hồn lành, nên hỏi lý do tại sao nó vẫn còn vướng bận trốn nhân thế này. Anh nè, Anh có nghĩ lành dắt bảo đi là để nó trở thành người thế mạng cho mình không? Em chưa gặp chú lành bao giờ nên không biết. Nhưng mẹ với cả mấy bác hàng xóm cứ hay nói với thằng Bảo rất giống chú lành hồi nhỏ. Em nghe nói mấy người chết trẻ hay cảm thấy sống chưa đủ nên sẽ tìm người thế mạng. Anh có nghĩ... Thiện lắc đầu trấn an yến. Chắc không phải đâu em. Dù sao, dù sao thằng Bảo cũng là cháu nó mà sẽ không làm gì bảo đâu. Không làm gì đâu. Yến quay đầu nhìn thiện. Cô cảm thấy lời thiện vừa nói không giống như đang trấn an cô. Ngược lại giống như đang tự trấn an bản thân mình hơn. Tối đó hai vợ chồng phải rất khuya mới ngủ. Trong lúc cả hai dần chìm vào giấc ngủ say không hề hay biết bên phòng bão đang diễn ra một cảnh tượng hết sức quái gì. Giữa cảnh thanh vắng tĩnh lặng Cánh cửa sổ phòng bạo cọt kẹt mở ra, dù cho trước đó Yến đã khóa chặt chốt. Hiện tại lại không có gió, cũng chẳng ai động vào. Một tiếng gọi khe khe thanh thoát như vọng về từ cõi u minh, khiến người ta vừa nghe, đã thấy hồn siêu phách lạc. Bảo vốn đang ngủ say đột nhiên bật người ngồi dậy, nó chân mắt nhìn về cửa sổ. Dây sau thì cười hí hững, đưa ra thứ vẫn luôn được bản thân ôm chặt trong lòng. Đó là một chiếc xe đồ chơi màu đỏ Thân xe mới tinh Không một vết chảy xước Trông như vừa mới được mua về vậy Có tiếng cười thanh lạnh đáp lại Bảo từ trên giường tuột xuống Đến ngồi đối diện với bức tường Nó nói chuyện Cười đùa Chơi một cách vui vẻ Đối diện bảo Nơi vốn dĩ chỉ là một khoảng không trống rỗng Thì giờ lại hiện hiện ra một bóng dáng con nít trông vô cùng quen thuộc. Nó thỏ tay cầm lấy chiếc xe đồ chơi trên tay bảo, rồi cùng bảo nói chuyện, cười đùa, chơi một cách vui vẻ. Một cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ không khỏi kinh hồn bạt vía, bởi thứ họ nhìn thấy chỉ là cảnh bảo đang ngồi nói chuyện với không khí, còn chiếc xe kia lại đang lơ lửng trên không một cách quỷ dị. Dù vậy, bảo lại đang cười nói rất vui vẻ, Dường như đây không phải lần đầu tiên Nó trải qua những chuyện này Người ta nói Ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ cái đó Chọp mắt chưa bao lâu Thiện đã nằm thấy lành Nhưng không phải lành trong dáng vẻ ma quái ám ảnh Mà là những ký ức của cả hai Khi lành còn sống Thiện và lành từng rất thân thiết Lành là trẻ sinh non Từ khi sinh ra sức khỏe đã yếu Thiện là anh hai nên rất quan tâm Chăm sóc em Ông bà Hạo thì lo làm ăn kiếm tiền Nên ở nhà thường chỉ có hai anh em Thiện tự lo cho nhau lành rất ý vào anh trai Thiện thì cảm thấy chăm sóc em trai là trách nhiệm của mình Ông bà Hảo còn lo cho hai anh em Cách nhau nhiều tuổi sẽ không thể hòa hợp Đến khi thấy hai người biết yêu thương nhau như vậy Thì mọi mệt mỏi đều như tan biến Ở quê Thiện người lớn vẫn hay nói Nhà nào có đứa con mà sanh ra xong gia đình làm ăn thuận lợi, tiền bạc dư giả thì đứa con đó chính là phước báu, là lộc trời ban. Còn ngược lại, nếu sanh con xong mà gia đình luôn trong cảnh túng quẫn làm việc cật lực mà chẳng dư ăn thì đứa con đó chính là quả báo là nợ kiếp trước của bọn họ. Thiện và lành trong mắt người ngoài chính là như vậy. Thiện sinh ra trong cảnh ông bà Hạo phải làm đầu tắt mặt tối mà vẫn thiếu trước hột sau. Còn Lành vừa sinh ra thì cảnh nhà lại phất lên như rìu gặp gió. Ông bà Hảo đối với Lành cũng có sự thiên vị rõ ràng. Chẳng biết là vì nó sinh ra đã yếu ớt, hay vì ông bà thật sự tin rằng nó là lộc phước của gia đình. Cho tới một lần, Lành vì mại chơi mà xảy chân rơi xuống cái mương cạnh sàn nước. May mắn là hôm đó Thiện đi học về sớm nên đã kịp thời cứu Lành một mạng. Ông bà Hảo sau khi hay tin thì vô cùng lo lắng, cả hai bỏ ngang công việc mà chạy về nhà. Nhưng tất cả sự lo lắng và quan tâm đó đều dành cho một mình lành. Còn Thiện, dù đã dốc sức ra cứu em, còn bị sàn đá cào rách ra chảy máu thì cũng chẳng đổi được. Một nờ, câu hỏi thăm của hai người. Tối đó Thiện còn nghe ông bà Hảo bản nhau lấp cái mương lại để tránh hậu hoạn về sau. Ừ, chỗ đó mốt thằng Thiện nó cưới vợ Thì ra đó cất nhà ở riêng Thằng lành nó hiền quá Để nó ở xa chắc tôi lo chết Để nó ở chung với vợ chồng mình cho yên tâm Chỉ mong thằng nhỏ khỏe mạnh lớn lên Là tôi tạ ơn trời Phật lắm rồi Thiện núp sau cánh cửa Nghe rõ những lời bàn tính Những sự lo lắng của ông bà Hạo Dành cho lành Mà chào dâng sự cay đắng Sau đêm đó Thiện bắt đầu san lánh lành Anh không muốn chơi cùng nó, cũng chẳng thân thiết hay quan tâm nó như lúc trước. Thiện nghĩ dù gì thì cha mẹ cũng đã tính xong chuyện đuổi anh ra ngoài rồi. Tới đó thì mỗi người một cuộc sống, chẳng ai liên quan tới ai nữa. Thế nhưng dù trong lòng Thiện có nghĩ như vậy thì anh vẫn cảm thấy tủi thân. Ông bà Hảo từng nói, mua bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt. Ông bà thương là thương đều hết, chứ làm gì có đứa thương đứa ghét. Dù vậy, qua thời gian, cán cân tình cảm càng ngày càng nghiêng về phía của lành hơn. Mỗi lần thấy ông bà Hảo lo lắng cho lành, sự cam ghét của Thiện đối với lành càng thêm sâu sắc, giống như vừa tiếp thêm dầu vào đám than hồng đang âm ỉ cháy. Thiện không biết những suy nghĩ thật của ông bà Hảo, bởi lúc đó anh chỉ mãi đắm chìm trong thứ cảm xúc oán hận và ghét cay ghét đắng đứa em trai từ trên trời rơi xuống kia. Rồi không biết từ bao giờ, trong đầu thiện bắt đầu xuất hiện suy nghĩ quái đạn. Phải chi không có lành thì tốt quá rồi. Những suy nghĩ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại, thổi thúc sự oán hận trong lòng thiện ngày càng lớn dần. Có lúc thiện còn ảo tưởng rằng sẽ có tai nạn chết người đổ xuống đầu lành. Suy nghĩ bản thân bị coi là kẻ thừa thái, thất bại, hay vị trí độc tôn giờ đã không còn là của mình, liên tục dày xéo lý trí của Thiện. Cho tới khi sự oán hận đã như giọt nước tràn ly, khiến Thiện hoàn toàn đưa ra được quyết định của mình. Nhớ mơ về những chuyện xưa cũ khiến sáng ra Thiện đã như kẻ mất hồn. Theo dự định trước đó buổi sáng Thiện không tới cửa hàng mà cùng với bà Hảo và Yến đưa Bảo tới chỗ bà Sáu để nhờ bà giúp đỡ. Thế nhưng khi cả nhà thiện tìm tới nhà bà Sáu thì đã thấy cửa nẻo đóng chặt. Trong sân rơi rụng đầy lá khô. Cảnh vật đều hưu quảnh quẽ, đến mức tưởng như đây là một căn nhà bỏ hoang không người ở. Thiện tìm người ở gần hỏi thăm thì mới biết nhà bà Sáu đã đóng cửa hai ngày nay. Tối hôm trước hàng xóm xung quanh, nghe có tiếng đổ vỡ từ bên trong truyền ra. Thế nhưng bà Sáu lại bị đồn là có nuôi quỷ. Nên không ai dám đi vào coi tình hình Sau đó thì có người quen của bà tìm tới Người kia vừa đi vào không bao lâu Thì đã chạy ra gọi người đời khi nhìn thấy tình trạng bà xó Thì ai nấy đều thấy lạnh sống lưng Đầu tóc bà rối bù như ổ quả Trên mặt đầy vết chảy xước Có máu rỉ ra từ mũi và tai Nhưng đã khô đặc lại Đáng sợ hơn cả Là cái lưỡi bà thè ra cả đoạn Nước miếng chảy dài Cả 10 ngón tay đều bị bẻ gãy, sưng to, tím đen trông vô cùng ghê giận. Người bà nhũn ra như cọng bún thiêu, mặt tái xanh tái nhợt như người đã về cõi u minh. Phải đến khi người ta tới ôm bà lên, chắc vì đau lên người bà khẽ giật mấy cái, thì người ta mới biết là bà còn sống. Nhưng hơi thở hấp hối như sắp tắt thở tới nơi, khiến ai cũng hoảng loạn. Người đỡ, người dìu, nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu. Tối nay bà Sáu vẫn còn nằm trên bệnh viện. Hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng hôm đó đều bị ám ảnh. Một đồn 10 mười, mười đồn trăm. Qua miệng nhiều người lại thêm mắm dặm muối khiến người ta tin sái cổ rằng bà Sáu thật sự nuôi quỷ. Bà thành ra như kia là bị quỷ nó vật. Cả nhà Thiện nghe tin này xong cũng hoảng loạn không kém. Trừ Yến Đa thì mẹ con Thiện đã không ít lần Nhìn thấy bà Sáu thể hiện năng lực thông linh của mình Nếu bà bị như vậy là do quỷ vật Vậy thì con quỷ đó phải lợi hại tới mức nào Thì mới khiến bà Sáu thành ra như vậy được Không thể nhờ bà Sáu giúp Mẹ con Thiện đành phải đi tìm nhờ một thầy cúng khác Mà trong lúc này Mỗi giây mỗi phút trôi qua Đều khiến cả ba người như ngồi trên lửa Đứng trên gai Nửa đêm Thiện thức dậy uống nước Lúc đi ngang qua phòng bảo Thì nghe có tiếng nói chuyện xù xì bên trong Thấy lạ Thiện đẩy cửa bước vào nhìn lại Thì thấy bảo dựng người ngồi trên giường Đang cắm cúi làm mò cái thứ gì đó trong lòng Thiện bật đèn đi tới sát bên cạnh Mà bảo vẫn không hề đoái hoài gì tới anh Bóng đèn trong phòng chớp nháy mấy cái Khiến thiện giật mình ngẩn đầu lên Để rồi khi quay đầu lại thì hoàn toàn sững sờ Bảo ngồi trên giường đưa mắt nhìn Thiện Đưa mắt nó như hai hốc tối sâu thẳm Cái nhìn vô hồn đến mức Tưởng chừng đang ngồi đó chỉ là một cái sát rỗng Bảo nắm tay dơ ra trước mặt Thiện Cùng lúc để Thiện nhìn thấy Chiếc xe đồ chơi màu đỏ Nằm gọn trong lòng nó Chưa kịp định thần lại Thì Thiện đã nghe Bảo lên tiếng Cái giọng vẫn là giọng của nó Nhưng lại có gì đó khăng khắc Nó nói Cha xòe tay ra đi Bảo có cái này cho cha nè Thiện như bị thôi miên Bất giác liền làm theo lời nó nói Anh xòe bàn tay ra Ánh mắt dán chặt vào Nắm tay nhỏ bé Đang dần buông của bảo Chỉ trong một khắc sau đó Toàn bộ giác quan trên người thiện Đều như nổ tung Một tiếng bẹp nhớp nhúa khẽ khẳng rộng vào trái tim Thiện. ngay sau đó trong lòng bàn tay anh xuất hiện một nắm bồn đặc quánh đen nhớp bốc lên cái mùi khắm lặm thối uông. Kinh hồn bạt vía Thiện hét lên một tiếng rồi phẩy mạnh tay. Cả người mất đà ngã ngựa ra sau. Khi ngã xuống cánh tay cô quả hất văng đổ đạc xuống đất rồi đập mạnh vào cạnh bàn. Tiếng đổ vỡ loảng soảng cùng cơn đau sọc lên tận óc khiến Thiện không kịp ngăn lại tiếng rít dài trong cổ họng. Thiện ôm cánh tay rụt gan rối bời Cả người bị vây trong sự bàng hoàng tột bậc Khiến anh chết lặng tại chỗ Bảo hiện tại đang bị một thứ quỷ quái nhập xác Hai mắt nó đục ngầu như mắt cá chết Nhìn thấy cảnh thiện ngã ngựa thì bật cười khoái chí Tiếng cười của nó khi thì khục khắc như đầm đặc nghẹn trong cổ hồng Khi lại the thè như tiếng dao cửa lên mặt kính Hồi lại lanh lạnh thanh thoát Như tiếng vọng từ trái giếng sâu Bảo hành động cứ như bị ma xui quỷ khiến Khiến thiện chứng kiến cảnh đó Thì lạnh hết sống lưng Tay chân run rảy Lúc này hai người phụ nữ trong nhà Nghe thấy tiếng động Cũng giật mình tỉnh giấc mà chạy tới Bà Hảo với Yến vừa chạy vào Thì bảo đã trở về dáng vẻ bình thường Ánh mắt nó đờ dại Như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Bà Hảo với Yến thì lo sốt vó Nhưng Thiện quanh co giải thích một hồi Cũng coi như qua chuyện Cả đêm đó Thiện chẳng dám chập mắt Anh đã quyết định khi trời sáng Sẽ chở bảo về bên nhà ngoại trước Thư kia rõ ràng là đang nhắm tới bảo Anh chỉ sợ đêm dài thì lắm mộng Thế nhưng mọi tính toán của Thiện đều sụp đổ Bởi trời còn chưa sáng Anh đã nhận được điện thoại Báo cửa hàng bị cháy Tin đến như xét đánh ngang tay Đợt khi thiện chạy tới nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng bên trong đã cháy hoang tàn. Mùi cháy khét xộc tới từ mọi ngóc ngách, sàn nhà ướt sũng, đọng nước đen kịt. Mấy thanh xà bị đốt cháy rơi ngổn ngang. Mái tôn bị lửa hun đen ngòm rồi đổ sụp dưới sức nóng kinh khủng. Dù đám cháy đã được dập tắt, thế nhưng không khí bên trong vẫn nóng hầm hập, hơi nước trắng bốc lên từ đống đổ nát tạo thành một lớp xương mờ đục, ngột ngạt. Bộ bàn gỗ vài chục chiều cũng chẳng thoát khỏi số phận bị đốt cháy. Ảnh chụp gia đình đặt trên bàn bị sức nóng làm vỡ vụn. Tấm ảnh bị lửa liếm mất một góc, cháy xém, giòn vụn. Lửa đã nuốt trọn gương mặt của Yến và bảo, để lại một khoảng trống xám xịt kéo quắt. Điều may mắn duy nhất chính là cửa hàng của Thiện nằm đơn độc trên một bãi đất. Khoảng trống xung quanh là bái đá cát. Ngược lại chính vì nằm một mình một cõi như thế, mà đến khi cả cửa hàng bắt lửa sáng được một vùng, thì mới có người để ý. Mà lúc này thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Thiện cầm tấm ảnh lên trên, ngón tay trả nhẹ lên khoảng trống xám xịt. Một cảm giác bất an dâng ngập trong lòng. Bà Hảo và Yến lại đang sốt ruột chờ tin ở nhà. Nghe tin cửa hàng bị cháy, bà Hạo với Yến, ai cũng muốn đi theo, nhưng bị thiện cản lại. Bảo, hai người ở nhà giòm trừng báo, đợi anh tới đó coi tình hình rồi sẽ gọi điện về cho hai. Thế nhưng, khi điện thoại reo, thứ bà Hạo nhận được không phải là tình hình chữa cháy ở cửa hàng, mà là cuộc gọi từ bệnh viện báo thiện vừa gặp tai nạn xe, hiện đang trong phòng cấp cứu. Người thân phải lập tức để bệnh viện để ký giấy tờ Người ở bệnh viện còn chưa nói hết câu Thì bà Hảo đã trởn mắt ngã lan ra đất Lần trước khi bà nhận được điện thoại từ bệnh viện Chính là cuộc gọi báo ông Hảo bị tai nạn xe nguy kịch Lần đó bà lên chỉ nhận được một cái xác Chẳng còn nguyên vẹn của ông Hảo Bởi vậy vừa nghe tin dữ Bà đã không kiểm được cảm xúc mà ngất đi Yến hoảng hốt vừa lay gọi bà Hảo vừa hô hoán gọi người giúp đỡ. Bà bốn người hàng xóm súng nhau lại. Người hô dầu gió, người ấn nhân chung một hồi. Thì bà Hảo mới tỉnh lại. Vừa mở mắt bà Hảo đã vội vội vàng vàng xếp đồ gom tiền muốn chạy lên bệnh viện. Yến vì lo cho sức khỏe của bà nên đã ngăn cản. Thế nhưng bà Hảo bình thường hiền hậu bao nhiêu thì bây giờ lại cứng cỏi kiên quyết bấy nhiều Cuối cùng thì Yến đành phải thuận theo bà Hai mẹ con chuẩn bị xong thì chạy lên bệnh viện Lúc hai người tới bệnh viện thì bên phía công an đã có mặt ở đó Theo thông tin từ phía công an thì người có lỗi trong vụ việc này là Thiện Người có mặt và chứng kiến vụ tai nạn đều kể lại rằng trên đường sáng sớm chỉ có lác đác mấy xe nhưng Thiện lại như một tên quái xế mà phóng xe bạt mạng Sau đó thì tự đâm đầu vào cột điện. Chiếc xe của thiện bị đụng nát bét đầu. Quán tính khiến thiện bị hất văng ra xa. Đầu đập xuống đường. Một bên mặt đã bị cả nát tương. Gia máu lẫn lộn. Người tới giúp đỡ nhìn thấy cảnh thiện nằm trong vũng máu bất tỉnh nhân sự. Cùng tiếng nổ lớn khi cú va chạm xảy ra. Thì ai nấy đều tặc lưỡi cho rằng anh đã tận mạng. May mắn là sau khi được đưa đến bệnh viện thì được bác sĩ báo cho là vết thương trên mặt nhìn thì ghê nhưng không quá nghiêm trọng. Nhiều nhất là để lại sẹo. Nặng nhất chính là cú đập đầu. Sau khi chụp não thì chỉ bị chấn động một chút, coi như là cái may trong cái họa. Cửa hàng vừa cháy, thiện lại bị tai nạn. Cái xui này nối cái xui khác khiến bà Hảo không khỏi liên tưởng đến cái hồi mà lành vừa mất. Năm đó, ai cũng nói lành là lộc phước của nhà bà. Lành vừa sinh ra thì cảnh nhà phất lên như diều gặp gió. Trong nhà ai nấy đều thuận lợi, từ công việc của ông bà Hảo tới chuyện học hành của Thiện. Lành vừa mất, xưởng thủ sông của ông bà Hảo bị cháy sạch. Ông Hảo bỏ mạng dưới bánh xe tải, còn Thiện cũng phải dở dàng việc học vì cảnh nhà túng quẫn. Thiện nằm quan sát ở bệnh viện 2 ngày thì được cho về. Chỉ ngắn ngủi hai ngày mà anh xuống sắc nhanh chóng. Người dịu dã như không còn sức lực. Thiện được cho về nhà vì những vết thương trên người đã tốt hơn. Nhưng tinh thần thì lại suy sụp nghiêm trọng. Ánh mắt Thiện đỡ đẫn, thì thoảng lại nhìn chằm chằm và hư không với biểu cảm vô hồn. Mấy lần Yến hay bà Hạo gọi tên anh đều không trả lại. Phản ứng chậm chạp. Đến một cái quay đầu cũng mất thời gian gấp mấy lần người khác. Thậm chí có nhiều lúc Yến còn không biết ánh mắt của Thiện có thật sự đang nhìn thứ trước mặt hay không. Bà Hảo khuyên rằng Thiện vừa trải qua một phen kinh hoảng. Qua một thời gian thì sẽ không sao. Nhưng vì thấy bầu không khí trong nhà đặt quánh sự căng thẳng và u ám. Nên tối đó bà Hảo đã mời đến một ông thầy nhờ ông làm cái lễ để xua đuổi tà khí trong nhà. Và hơn hết hôm nay là tròn 15 năm ngày lành mất, bà còn định nhờ ông làm phép gọi hồn lành về để hỏi xem nó còn vương vấn gì mà chưa đi đầu thai. Đêm, gió thổi mạnh, làm cây cối trong sân nhà bà Hạo phải vật vã chống chọi Giữa sân, một bàn cúng đã được dựng hoàng tất, ánh lửa từ ngọn đèn cầy quyển lên khuôn mặt có phần khắc khổ, héo hon của thầy cúng. Trên tay thầy cúng cầm một cái chuông. Ông vừa lắc tay vừa đọc chú. Tiếng len keng, thanh mạnh như lưỡi sao cắt xé đêm tối đen kịt. Như luồng oán khí tích tụ qua hàng chục năm của một oan hồn vất vượng. Thiện ngồi trên ghế trước nhà. Yến và bà Hảo thì đứng cạnh thầy cúng. Ai nấy đều mang lòng kính sợ. Chân mắt nhìn theo từng động tác múa may quay cuồng của thầy cúng. Thầy cúng này là... Bà Hảo được người quen giới thiệu cho nên cũng chẳng biết năng lực tới đâu. Chỉ thấy ông vừa tới đã chỉ tay 5 ngón, dở dọng trưởng giả như người rất có bối phận. Bà Hảo tự nhủ, người có thể điều được quỷ, khiển được ma, thì mắt cao hơn đầu cũng là chuyện thường. Chỉ cần có thể giúp được gia đình, tay qua nạn khỏi là được. Thế nhưng điều bà Hảo không ngờ là lão thầy cúng này chỉ là một tay bịp bợm. Đến cả người quen kia của bà cũng bị lão lừa Mà đi khắp nơi phô Trương thành thế cho lão Lão này không sư không thầy Nhưng bị tham tiền nên mới tạo ra cái vỏ bọc Là người có khả năng thông linh Có thể trừ tà giải hạn Xem được cả quá khứ vị lai của một người Nhưng dù vẽ vời danh tiếng thâm sâu cỡ nào Thì khi gặp phải thứ ma quỷ thật sự Thì cũng bị nó hành cho ra bã Thầy cũng không hề biết rằng thứ lão phải đối mặt Là một con quỷ đã tích tụ oán khí hơn chục năm. Đến cả bà Sáu là người có khả năng thông linh thật sự. Cũng bị nó dần cho một trận. Huống hồ gì là một kẻ chỉ có tiếng chứ không có miếng như lão. Thầy cúng vừa lên nhang thì gió bắt đầu thổi ngày càng hung hãn hơn. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu hát bóng thầy cúng. Và mẹ con bà Hảo đổ dài trên sân. Gió lùa khiến ánh lửa chập trờn. Làm mấy cái bóng cứ nhảy nhót. Chẳng khác gì đang trong một tuần múa rối Mùi nhang trầm hòa quyện với mùi đất khô nứt Của cái tiết trời mùa khô Thầy cúng cầm một sấp giấy tiền Quăng vào một cái thao nhôm Ngọn lửa bốc cao Càng làm bầu không khí thêm phần nóng bức Lão dùng hai ngón tay kẹp lấy một lá bùa Đưa lên trước mặt Miệng lầm dầm đọc chú Bài chú lúc tiếng ta lúc tiếng tàu Âm thanh lúc thanh lúc chậm Càng làm không khí của buổi lễ thêm phần huyền bí khó tả Sự ngờ vực ban đầu của bà Hảo dần nguôi nguôi Từng động tác của thầy cúng đều nhất nhất lưu loát Không giống một tay gà mờ Mà như đã lặp đi lặp lại hàng trăm chục lần vậy Có lẽ ông đã giúp giải hạn cho không ít ra chỗ Thế nhưng ngay khi lòng tin của bà Hảo vừa được củng cố Thì chỉ vài giây sau nó đã bị đạp đổ ngay tắp lửa Chỉ thấy thầy cúng bưng chén nước loãng trên bàn uống một ngụm Rồi phun lên ngọn đèn dầu Lập lực tạo thành một luồng ánh sáng rực lửa bụng nổ thị giác những tưởng đây là thời khắc chứng kiến năng lực thông linh của lão Thì đột nhiên thầy cúng rú lên một tràng man dài Bởi ngay cái lúc mà ngọn lửa đang lụi dần Kéo theo mặt bàn xương xám xuất hiện Thì từ trong làn xương xám đó Tất cả người có mặt đều nhìn rõ một bóng người lù lù hiện ra Người đó không ai khác chính là lạnh Lành dơ cánh tay gầy còi Chỉ còn lại lớp da xám ngoét của nó lên Bóp chặt lấy cổ thầy cúng Nhẹ nhàng lắc cổ tay một cái Thì thầy cúng đã văng xa 3 mét Nằm rạp trên sàn thở hấp hối Đoạn nó quay đầu nhìn bà Hảo Rồi lại nhìn về phía thiện Ngay khi hai bên chạm mắt Lành đột nhiên hé miệng cười Một nụ cười kéo dài Đến tận mang tay để quỷ dị Bà Hảo ban đầu còn kinh hái đến mức xém đứng tim chết tại trận Nhưng ngay khi nhìn thấy đó là lành Trong lòng bà lập tức dâng ngập sự thương cảm Khỏe mắt ứ nước Giọng nghẹn ngào cất tiếng gọi Lành Lành hả con Lành Lành của mẹ Tưởng chừng tiếng gọi yêu thương của bà Hảo Sẽ khiến luồng oán khí đen kịt đang vây lấy lành tàn bớt đi Thế nhưng nó dường như không để bà Hạo vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn về phía Thiện với cách nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thiện né tránh ánh mắt như lưỡi dao bén ngót, môi mấp máy nhưng lời muốn nói lại kẹt trong cổ hỏng. Mà lúc này sương mở bị gió thổi tan vào đêm đen, bóng lạnh cũng theo đó mà biến mất. Lành ơi, bà Hảo chơi với gọi theo nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại. Thầy cúng nằm thoi thóp trên đất cuối cùng cũng có sức đứng dậy. Chẳng màng đến tiền công, tiền cúng chê. Đến đầu lão còn chẳng dám ngoảnh lại đã chạy biến đi. Bà Hảo nhìn theo dáng chạy bán sống bán chết của lão mà á khẩu cứng hỏng. Thiện thấy cảnh đó cũng lo lắng không thôi. Trước đó anh còn muốn nhanh chóng đưa bảo rời đi. Thế nhưng tai nạn ập đến như thủy triều khiến anh không kịp trở tay. Sau này nghe bà Hảo nói đã mời được một ông thầy rất cao tay, nên Thiện đã đặt lòng tin vào ông rất nhiều. Không ngờ lại gặp phải một tên bịp bậm. Yến thất vọng đi tới, ngồi phịch xuống ghế, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Mặc dù biết ở quê Thiện những chuyện này là bình thường, nhưng nghe nói với trực tiếp nhìn thấy lại là hai điều hoàn toàn khác xa nhau. Yến bận thần cất giọng. Này tròn 15 năm chú lành mất Mẹ còn định nhờ thầy gọi hồn chú ấy lên Ai ngờ lại gặp đúng cái dần lửa đạo Mà hồi chú lành mất cũng cỡ tuổi thằng Bảo bây giờ phải không anh Hay để mai em Yến đang nói thì bị cắt ngang bởi ánh mắt chất chứa sự kinh hãi của Thiện Bảo sinh đúng ngày lành mất Dù không phải người tín tâm Nhưng Thiện vẫn thấy đó là điểm xui rủi Cho nên anh đã đổi ngày sinh của Bảo trên giấy tờ Còn cố tình chọn ngày đẹp để đổi Nhưng nếu tính đúng Thì hôm nay chính là ngày bảo tròn 4 tuổi Đúng bằng tuổi của lành Tao sẽ bắt con mày phải chết giống như ta Lời lành nói đột nhiên vang vọng bên tai thiện Như có tiếng súng nổ sát bên tai Thiện quay người lao nhanh vào nhà Yến với bà Hảo cũng chạy vội theo sau Nhưng hai người chỉ mới đứng trước cửa phòng bảo Thì đã thấy thiện từ trong phòng trở ra Mặt máy trắng bạch như tàu lá chuối non Giọng đun rảy Nó bắt thằng Bảo đi rồi Nó muốn thằng Bảo phải chết Bảo, Bảo ơi Làm sao, làm sao đây Thiện càng nói càng loạn Bà Hảo thì đang đối như tơ vò Còn Yến khi nghe nói Bảo không có trong phòng Thì lập tức chạy vào kiểm tra Trước khi thầy cúng tới Yến đã đưa Bảo về phòng ngủ Còn ngồi nhìn nó ngủ say Thì mới ra ngoài Vậy và giờ trên giường lại trống không, vừa bước vào đã bị một cái mùi tanh tưởi ngai ngái sợp vào mũi. Yến đi quanh phòng hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của bảo. Khi đi tới cạnh cửa sổ, cô thấy cửa bị mở hé ra. Trên bệ cửa nhấp nhúa cái thứ nước đen xì đặc quẹt đang chảy ròng ròng xuống sàn. Vừa cúi đầu nhìn xuống, Yến đã kêu lên một tiếng thất thanh. Dưới sàn nhà in rõ mấy đường dấu chân dính bùn đặc xệt. Yến theo dấu chân đi tới cảnh giường Cô đưa tay kéo tấm mền trên giường ra Cảnh tượng bên dưới khiến ba người đứng trong phòng Đều không khỏi kinh hồn bạt vía Giữa giường đọng lại một vũng bùn đen xì đặc quánh Nằm giữa vũng bùn là một chiếc xe đồ chơi màu đỏ Lem luốc vết dơ xám xịt Thiện vừa thấy cảnh đó thì tay chân bụn rốn cả người như chết lặng Máu trong người như đông cứng lại Khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn Không nghĩ nhiều thiện như con thiếu thân lao ra ngoài Anh chắc chắn lành đã bắt bảo Đi để dìm cho chết Giống y như Y như cách mà anh đã làm năm xưa Là anh muốn trả thù anh Nó không giết anh Mà muốn anh phải tận mắt chứng kiến Đứa con yêu thương của mình chết đi Thiện chạy nhanh về hướng họng hạ bá Không có ánh nến Hay ngọn đuốc chiếu sáng như lần trước Thiện có căng mắt ra Cũng chỉ nhìn thấy đại khái Được cảnh vật xung quanh Thiện đi gần tới mép sông, gió lạnh thổi vù vù, làm cả người anh không ngừng run rảy. Cơ thể vốn đã mỏi mệt giờ lại càng kiệt sức. Thiện đứng bên bờ sông, hướng về phía mặt sông đen ngòm phẳng lặng hét lớn. Lành, mày lên đây, chả còn lại cho tao. Bà Yến với Hảo vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng thiện la hét thất thanh. Lo sợ thiện mất khôn mà lao đầu xuống nước. Bà Hảo nhanh chóng chạy xuống dưới. Còn Yến thì lo tới nước mắt lưng chồng Hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng con trai Chà, chà ơi Cứu bảo cha ơi Bảo lạnh quá Giọng nói thanh thoát như vọng về từ cõi U Minh Vừa nghe đã khiến người ta thấy lạnh sống lưng Người sống trong vùng đều chuyển tay nhau rằng Ma quỷ trên đoạn sông này quỷ kế đa đoan Để tìm người thế mạng cho mình Đám ma quỷ này có thể giả giọng Tạo ra ảo giác Còn có thể biến thành dáng vẻ của người thân để lừa gạt. Chỉ cần có người bị lừa đi xuống nước thì coi như đã cầm chắc cái chết trong tay. Thế nhưng hiện tại lòng thiện là nóng như lửa đốt. Đâu còn tâm trí mà phân biệt đó có phải là giọng của bạo hay không. Tiếng còi vọng lên một cái rồi mất hút, lo lắng. Bạo sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, thiện hướng về phía bờ sông gào lên. Mày muốn làm gì thì làm với tao đi. Tao mới là người đã đẩy mày xuống sông. Tao khen tìm mày được cha mẹ thiên vị, nên muốn mày chết. Mày oán hay hận thì tìm tao. Thằng bảo nó không có lỗi gì hết, mày đừng có làm hại nó. Bà Hảo đứng gần đó nghe không sót một chữ. Hai chân bà mềm nhũn ra, cả người ngã trên đất. ba hồn chín vía như bay mất một nửa. Ánh mắt trần cháo nhìn về phía thiện Cả bầu trời như vừa sụp đổ trước mắt bà. Lạnh chết không phải do mải chơi Mà xảy chân rơi xuống nước Tất cả là do Thiện gây ra Bà Hảo chìm trong cơn bằng hoàng tột bậc Năm đó Thiện chỉ mới 14-15 tuổi Nó oán tới mức nào Là lạnh lỡ ra tay giết chết chính em trai mình chứ Chà Chà ơi Không biết rằng bí mật động trời đã bại lộ Thiện quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi Thiện ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng ẩn hiện Dưới là nước đục ngầu Tưởng đó là bạo Anh không kịp nghĩ gì Mà lao thẳng xuống nước Thiện vừa bước xuống mấy bước Đã cảm thấy có sự chẳng lành Dưới chân không phải là phủ sa Mà là một thứ bùn đặc, lạnh léo Nặng nề, đang ra sức cuộn chặt Đấy bắp chân anh Dưới lớp bùn như có một cái miệng khổng lồ Đang há rộng Chỉ trực chờ con mồi kề sức Rồi nuốt chừng Bắt trở từ trên bờ vọng tới tiếng gọi của bà. Thiện quay đầu lại nhìn. Lần này thì anh thật sự đã nhìn thấy bà. Thế nhưng ngay sau đó một cảm giác ớn lạnh lấp đầy từng lỗ chân lông. Những cánh tay còi cọc nhưng đầy sức mạnh lần nữa xuất hiện. Không đợi thiện kịp phản ứng. Tay chân anh lập tức bị những cánh tay như xúc tu bấu chặt lấy. Thiện bị một sức lực cực lớn kéo tỏ xuống dòng nước đen kịp. trong tiếng kêu thất thanh của bà Hảo và Yến. Cơ thể chìm trong nước, buồn xỉnh chám kín hốc mũi, lỗ tai, cổ họng đút nuốt buồn thối, khiến mỗi hơi thở đều đau đớn như đang nuốt mảnh xanh. Lý trí đang dần bị nhấn chìm, còn cơ thể thì như không còn là của mình. Thiện bị vây chặt trong thứ cảm giác bất lực, không thể cầu cứu, không thể vùng vẫy, chỉ có đôi mắt vẫn mở thao láo, chờ đợi từng hơi thở cuối cùng bị tước đoạt. Ngày khoảnh khắc hội chuông báo tử rộn vào mạng nhĩ Anh cuối cùng cũng nhìn thấy được lành Lành vẫn giữ dáng vẻ của năm ấy Nhưng giờ ra người nó trắng bợt bạt Toàn thân vương mùi tử khí lạnh từ từ tiến lại gần thiện Để anh nhìn rõ vết thương sâu hoắm Nứt toát trên trán nó Đó là đòn đánh trí tử Mà thiện đã giúp hết sức Để ra tay khi thấy lành Trong lúc chơi với đã thành công Bám tay vào bụi lục bình gần đó Ngay khi thấy lạnh sắp đeo được lên bờ Trong đầu thiện chỉ có duy nhất một suy nghĩ Không được để nó sống Và giờ trước thời khắc chút hơi thở cuối cùng Thiện thấy lành kẻ sát bên tay Dùng cái giọng khẳng đục rành rọt nói ra từng chữ Oan có đầu, nợ có chủ Mày gây tội nên mày phải chết Trên bờ sau một tiếng tùm rõ ác vang lên Xé toạc bầu không khí đặc quánh sự tĩnh lặng Yến nhào đến chỗ con trai, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Còn bà Hạo thì lạo đạo chạy tới mép sông. Trên mặt sông dập sờn vài đợt sóng, như có như không, rồi lại trở về dáng vẻ phẳng lặng vốn có. Không có tiếng đập nước, không có tiếng kêu cứu. Mọi thứ như bị một thực thể vô hình nuốt trừng. Thiện ơi! Anh Thiện! Giống như con nước dù có lúc lớn lúc rộng, Có lúc nước lúc tràn bờ, cũng có lúc nước rút cạn đáy. Nhưng một khi đã gây tội, thì những ngày bình yên cũng chỉ như sương mờ che mắt. Tiếng gạo khóc cắt gan xé ruột của một người mẹ vừa mất con, vang động như một hồi chuông báo hiệu cho tấn bi kịch lại tiếp diễn trên đoạn sông này. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé.